Hoàng giáo chủ thưa tha bước tới chỗ của Hồng Y Hung Thần. Hung Thần đã cảm thấy có chuyện không ổn, nhưng trong nhất thời chưa thẹn nói không ổn ở điểm nào, thì đã thấy Huyền Hoàng chủ giơ bàn tay ngà ngọc lên. Hắn đành giơ tay tà ra nghênh tiếp, tay hữu của hắn đã bị Long Thiên Lộc nắm chặt rồi. Huyền Hoàng chủ chạm nhẹ vào bàn tay hắn, đoạn thong thả rút tay về và nói: "Long Trang chủ hiện tại có thể buông tay ra được rồi đó." Lòng thiên lộc ngẩn ngời Nhưng vẫn nắm chặt cổ tay hữu của Hồng Y hung thần Lão thầm biết rằng Đánh cuộc trong vòng năm chiêu Đánh thắng thần châu tứ quái Là cầm chắc thất bại Nếu lão còn nắm chắc huyệt đạo của Hồng Y hung thần Như một vũ khí lợi hại Thì ba đại hung nhân còn lại Sẽ không dám xuất thủ Nếu lão buông tay ra Thì là tức là chấp nhận đánh cuộc Huyền hoàng giáo chủ khư một tiếng và nói ha Long thiên lộc Bọn giáo chủ vô duyên vô cớ tham gia đánh cuộc với các hạ đấy, bảo đảm là các hạ sẽ thắng. Chẳng lẽ các hạ là người trong cuộc lại không có can đảm sao? Long Thiên Lộc cảm thấy nóng mặt, thong thả buông tay Hồng Y hung thần và nói: "Lão phu tự tin đủ sức thắng thần châu tứ quái, nhưng cần phải đấu ngàn chiêu trở lên. Có nỗi trong vòng năm chiêu mà đòi thắng cả thần sát quỷ hồn tứ đại hung nhẫn, thì đừng nói Long Thiên Lộc này chẳng đồ tài." Mà tìm khắp thiên hạ cũng không ra một nhân vật như thế đâu Huyền Hoàng giáo chủ nói Võ công của các hạ đủ để nội một chiêu đánh bại một người trong thần châu tứ quái Vậy bốn người mà năm chiêu là còn dư một chiêu đấy Lòng thiên lộc cười khổ nói ngay Dù giáo chủ có đề cử thì lão phu quả thực cũng không có tài sức như vậy đâu Chẳng nhẽ lão phu không tin, mà quần hào xung quanh cũng đều cho rằng Huyền Hoàng giáo chủ chắc chắn sẽ bại thòi. Hạ Hầu Cương nói nhỏ với Vương Phi Dương. "Vương huynh kiến thức siêu việt, xin dự đoán xem bên nào sẽ thắng trong lần đánh cuộc này." Vương Phi Dương đưa tay lau mồ hôi trên mặt, đáp ngay. "Tại hạ đoán rằng Huyền Hoàng giáo chủ nhất định sẽ thắng." Hạ Hầu Cương hỏi, "Vậy Vương Phi Dương đáp Nếu huyền hoàng giáo chủ không nắm chắc sẽ thắng thần châu Tứ quái Thì há lại đi đánh cuộc như vậy sao Hạ Hầu Cương nói cao luận của vương huynh tiêu đệ vốn rất thán phục Nhưng ý kiến vừa rồi thì tiêu đệ chưa dám tán động Chỉ nghe huyền hoàng giáo chủ nói Lòng trang chủ không đủ tài nội trong Nam chiêu đánh bại thần châu Tứ quái Đó là vì các hạ chưa biết bí quyết đó thôi Nếu các hạ chịu nghe lời chỉ giáo của bồn giáo chủ Thì chắc chắn sẽ thắng Lòng thiên lộc ẩm ừ một lát Nói ngay À, ừm Sự tình đã đến nước này Thì lão phu không nghe cũng phải nghe Chẳng rõ giáo chủ có cao kiến gì Huyền hoàng giáo chủ đáp Pháp bất truyền lục nhĩ Thành trang chủ lại gần đây Long thiên lộc thân hình khôi vĩ Quan Huyền Hoàng giáo chủ thì mảnh mai, thấp nhỏ, cao chưa tới vai Long Thiên Lộc, khiến lão đành phải cúi thấp xuống. Chỉ thấy tấm mạng che mặt của Huyền Hoàng chủ lay động, còn Long Thiên Lộc thì gật gù cười khọ. Quân Hào tuy không biết nàng nói gì, nhưng thấy Long Thiên Lộc có vẻ không tán đồng với lời chỉ dẫn của nàng. Lúc này Thần Châu tứ đại hùng nhân đã dàn thành một hàng ngang, tám đạo một quang soi mói nhìn Long Thiên Lộc và Huyền Hoàng giáo chủ thể sẵn sàng nghênh địch. Huyền Hoàng giáo chủ đột nhiên cao giọng và nói: "Long trang chỗ. các hạ phải xuất trận rồi mà còn sợ bóng sợ gió như thế, há là khí phách của bậc đại trưởng phụ?" Long Ti Lộc tuy thọ trọng thương nhưng vốn có ngoại hiệu là Tiên, thân luôn mang sẵn lệnh đơn, công hiệu như thần. Sau khi nuốt một viên hoàn đan thì thương thế đã gần như thuyên giảm hẳn. Lão bèn cất bước tới gần Hồng Y hung thần và nói Các hạ hãy tiếp trước một chiêu đi Lão tự biết trong năm chiêu Khó bề thủ thắng được thần châu tứ quái Vụ đánh cuộc này kể như nắm chắc phần lạc bại Nên lời vừa dứt thì đã phóng ra một trường Hồng Y hung thần tự biết thương thế của mình nghiêm trọng Không nên tiếp trường Nhưng nghĩ nếu tiếp trường này Thì có thể làm cho thực lực của Long Thiên Lộc hao tổn không ít Điều đó sẽ giúp cho ác sát, nộ quỷ và oán hồn khá nhiều Lão bèn nhến răng, dơ tay hiểu ra ngành tiếp Xong trưởng đập vào nhau Hồng y hung thần bóng lao đảo ngã bật ra xong Lòng thiên lộc sững sờ Nguyên lão không mong gì thủ thắng Trưởng này chỉ dùng nam thành công lực Chẳng ngờ Hồng y hung thần lại tiếp không nổi Ngã lăn ra đất Nên lão bất giác phấn chấn hẳn lên Lão quay người bước tới gần lục y ác sát Nói ngay Các hạ còn dám tiếp Lão Phu một trưởng chẳng Đoạn Lão Phóng trưởng ra Lục y ác sát thấy sau khi Hồng y hung thần tiếp một trưởng đã ngã lăn ra Thì trong lòng có phần hơi sợ Nhưng lại nghĩ rằng đó là do Hồng y hung thần đã bị nội thương nghiêm trọng Còn đáng nghĩ thì trưởng thế của Long Thiên Lộc đã ập tới Lục y ác sát theo bản năng giơ tay hữu ra tiếp một trưởng Long Thiên Lộc lần này có kinh nghiệm hơn nên dồn 8 thành công lực vào trưởng này Chỉ nghe lục y ác sát hữ lên một tiếng trầm trọng Rồi bật ngửa ra Ngã quỵ ra xong Lúc này chẳng những Long Thiên Lộc ngây người Mà quần hùng quan chiến đều kinh ngạc Không hiểu nguyên nhân thế nào Nên biết rằng Hồng y hung thần không tiếp nổi một trường Của Long Thiên Lộc Còn có thể bảo là tại hắn thọ nội thương nghiêm trọng Đằng này Lục y ác sát cũng không tiếp nổi Một trường của Long Thiên Lộc Thì quả là thật là bất ngờ Long Thiên Lộc cuột ngã xong lục y ác sát Lại quay người tiến đến nộ quỷ tung ra một trường Hoàng y nộ quỷ thấy lão đại, lão nhị Võ công cao hơn hắn Mà đều không tiếp nổi một trường của Long Thiên Lộc Trong lòng đã lo sợ Thấy sự việc quá bất ngờ Trong nhất thời cũng chưa hiểu nguyên do tại đâu Lúc đó thì trường thế của Long Thiên Lộc Đã tới cận thân Hắn bất giác đưa tay ra ngành tiếp Song trưởng đập vào nhau Phát ra một tiếng binh chấn động mãnh liệt Lần này Long Thiên Lộc dùng chín thành công lực Chỉ nghe Hoàng y nộ quỷ rú thảm một tiếng Rồi học ra một búng máu tươi Ngã vật xuống đất Long Thiên Lộc ba đòn đánh bại Cả ba đại hung nhân Thì lòng tin tăng lên gấp đôi Lập tức xoay mình lao tới gần Bạch y oán hồn Sử chiêu bài sơn Đạo hại sóng trưởng đưa lên ngang ngực đẩy ra Bạch y oán hồn thấy ba vị huynh trưởng Quả nhiên tiếp không nổi một trưởng Của Long Thiên Lộc thì cả kinh Khi thấy trưởng thế của đối phương tràn tới, hắn không dám ngành tiếp, vội nhanh như cắt giặt sang bên để né tránh. Huyền hoàng giáo chủ lạnh lùng và nói. Long trang chủ ước định là 5 chiêu, các hạ đã xuất 4 trưởng rồi, chỉ còn một chiêu tối hậu thôi, quyết không thể khinh xuất. Lúc này đối với lời lẽ của huyền hoàng giáo chủ, Long Thiên Lộc đã hoàn toàn tin phục, liền nói ngay. Giáo chủ nói có chí lý. Chỉ còn một chiêu thì không thể khinh suốt được. Bạch y oán hồn sau khi tránh được trưởng thế của Long Thiên Lộc liền vòng tới chỗ lục y ác sát, sờ xuống ngực hắn một cái. Chỉ thấy tim đập thoi thóp, thương thế tuy nghiêm trọng, nhưng còn có cơ cứu vãn. Huyền Hoàng giáo chủ nói ngay. Đừng có lo, cả ba người đều chưa chết đâu, nhưng bị trưởng lực của Long Thiên Lộc đánh vào tâm mạch mà ngất đi thổi. Bạch Y oán hồn bớt lo sợ, cung tay và nói. Thỉnh vấn giáo chủ phải làm thế nào mới cứu được ba vị huynh trưởng của tại hạ đây? Huyền Hoàng giáo chủ đáp ngay. thường thế của ba vị ấy trong thiên hạ chỉ có hai người cứu nổi. Một là oải tiên vương giật, hai là bổn giáo chủ đây. Long Thiên Lộc nói. Về mặt trị thương, điều phối linh dược thì kẻ hèn này cũng không thua người Huyền hoàng giáo chủ cười đáp ngay. Nếu Long trang chủ đủ tài cứu được họ thì càng tốt. Đáng tiếc là việc trị thương cho tam đại hôn nhân hoàn toàn không đơn thuần dựa vào công hiệu của dược vật mà song. Lòng thiên lộc ẩm ừ một hồi rồi cao giọng nói với oán hổn. Người đã không dám tiếp trưởng của lão phô thì vụ đánh cuộc này cuối cùng lão phu đã thắng. Hạ hầu cương hỏi nhỏ vương phi dương. Vương Huynh vừa rồi là thế nào vậy đây Vương Phi Dương cười đáp ngay Huyền Hoàng giáo chủ quả nhiên có tài năng xuất trống Nếu Tài Hạ đoán không lầm thì nguyên nhân đều nằm ở lúc chạm tay tuyên thệ đánh cuộc thọi Hạ hầu Cương bỗng nhiên đại ngộ thốt lên Cao kiến, cao kiến, trừ điểm đó ra thì không thấy có chỗ nào khả nghi nữa Tiếng thốt của hạ Hầu cương khiến quần hào chú ý nhìn cả lại. Vương Phi Dương trong lòng máy động, cao giọng và nói. Bạch y oán hồn đã không dám tiếp trưởng của Long Thiên Lộc, thì vụ đánh cuộc này tự nhiên là Long Thiên Lộc đã thắng. Quần hào vốn đang ngầm bình luận, nghe vương Phi Dương khởi xướng trước, liền đồng thanh và nói. Không sai, hùng thần, ác sát, nộ quỷ, không tiếp nổi một chiêu của Long Thiên Lộc, thì oán hồn chịu sao được dễ nhân Long Thiên Lộc đã thắng cuộc Bạch Y oán hồn trong lòng sớm đã không còn quan tâm đến tháng 7 Chỉ lo cho sinh mạng của hung thần, ác sát, nộ quỷ Nên trước lời bình phẩm của quần hào hắn cũng không để tâm Huyền Hoàng giáo chủ bóng bước đến gần oán hồn lạnh lùng hỏi ngay Các hạ có muốn cứu họ hay không? Bạch Y oán hồn nói Thần châu tứ quái nếu chỉ có một mình ta còn sống Thì còn nghĩa lý gì nữa đây Huyền hoàng giáo chủ tiếp lại Không giữa tứ đại hùng nhân các vị Cuối cùng lại có đôi chút tình nghĩa Vậy thì thế này Quý danh của thần châu tứ quái đã hết Cũng chẳng cần nhắc đến địa vị thân phận làm gì nữa Chỉ bằng gia nhập huyền hoàng giáo của ta Thì còn có chỗ khả dĩ an thân lập mệnh Bạch y oán hồn nói ngay Sao? Một bang hội hèn mọn lại định chiêu mộ huynh đệ ta hay sao? ha Giáo chủ đừng có mà nằm mơ Huyền hoàng giáo chủ nói Nếu các hạ muốn cứu mạng ba vị huynh trưởng thì chỉ có một cách đó thôi Bổn giáo chủ quyết không cưỡng bức các vị đậu Bạch y oán hồn quắc mắt gần giọng và nói Thần châu Tứ quái sông sáo giang hồ xưa nay muốn gì làm nấy? Quỳ củ võ lâm không thể trói buộc bọn lão phộ Nếu gia nhập huyền hoàng giáo thì phải khép mình tuân theo giáo quỳ Như thế thì thà chết còn hơn Huyền hoàng giáo chủ nói Chịu gia nhập huyền hoàng giáo hay không là tùy thần châu tư quái các vị quyết định lấy Bổn giáo chủ chẳng qua chỉ là nhắc nhở đến lời giao kết với các vị thế thội Bạch y oán hồn nổi giận và nói Huynh đệ Lão Phô hành sự xưa nay không sợ gì hết. Dù đáp ứng gia nhập vào huyền hoang giáo, thì huynh đệ của Lão Phô cũng sẽ chẳng cam chịu thuần phục lâu dài. Huyền hoang giáo chủ nói, thuộc hạ của bổn giáo đông đến muôn vạn, trong đó có không ít vị võ công chẳng thua gì thần châu tứ quái. Chỉ cần các vị đáp ứng gia nhập huyền hoang giáo, thì bổn giáo chủ sẽ có cách giáo huấn các vị thuần phục thội. Bạch y oán hồn ngoài nhìn hung thần Nộ quỷ ác sát một lượt Thì hào khí đều tiêu tan Đành thở dài náo nè và nói hey, Thôi được rồi Chỉ cần giáo chủ trị lành thương thế Cho ba vị huynh trưởng của lão phô Thì huynh đệ lão phô đáp ứng gia nhập huyền hoàng giáo Lòng thiệt lộc đã qua một hồi suy nghĩ chợt đại ngộ Thần châu từ quái võ công Tuy thua kém lão một chút Nhưng quyết không bại giữa một trường của lão ta Vừa rồi nhất định là huyền hoàng giáo chủ đã thi triển thủ đoạn gì đó Lão thắng cuộc là nhờ dựa vào người khác Quần hào xung quanh có không ít người tài trí Nếu kéo dài thời gian thêm chút nữa Thì chỉ e sẽ có người hiểu ra Lão bèn cung tay thi lễ với huyền hoàng giáo chủ rồi nói Được giáo chủ chủ trì công đạo Long thiên lộc này cảm kích vô cùng Khi nào có dịp xin thành đại giá đến tị trần Sơn Trang nghỉ ngơi an dưỡng Lòng thiên lộc này sẵn sàng tiếp đón Lão phô vốn quen yên tĩnh Không muốn lưu lại đầy lâu Vậy xin cáo biệt Cũng không chờ huyền hoàng giáo chủ đáp Lão đã quay mình bước đi Bỗng giới tham đại sư cao giọng và nói A di đà phật Lòng trang chủ xin lưu bước đã Long thiên lộc thong thả quay người lại hỏi ngay Đại sư có gì chỉ giáo Giới tham đại sư đáp Thỉnh trang chủ lưu chiếc hộp ngọc lại rồi hãy đi được chặng Long thiên lộc cười nhạt một tiếng đáp ngay Hè hè Lão phu vì nó mà phải kinh qua ác chiến Chính là vì không muốn để kẻ khác sử dụng đào hoa chướng gây họa cho thế nhận Đại sư không thông y lý thì giữ nó để làm cái gì Giới tham đại sư đáp ngay Chẳng phải bần tăng không tín nhiệm Long trang chủ Mà chỉ vì chiếc hộp kia Mai Hoa chủ nhân đã nói rõ là tặng bần tăng Ngay cả trong hộp đựng vật gì Bần tăng cũng không được biết Thì há chẳng khiến đồng đạo võ lâm chê cười hay sao Long Thiên Lộc hỏi ngay Đại sư nhất định muốn coi sao Giới tham đại sư đáp Không thể không nhìn qua Long Thiên Lộc nói Thôi được Đoạn lão thỏ tay vào bao vẻ mặt lập tức thất sắc, đứng ngây người hồi lâu. Long Trang Chủ có biến cố gì vậy? Long Thiên Lộc đáp ngày. Chiếc, chiếc hộp ngọc đã biến mất. Mai Hoa chủ nhân cười khẩy và nói. Khá khen, khá khen ha ha ha. Long Thiên Lộc vùng cây trượng lên, nổi giận nói ngay. Lão phu đã dám lấy chiếc hộp thì hắn lại không dám thừa nhận xạo Mai Hoa chủ nhân cười lên ha hả Nếu chiếc hồn ngọc không ở trên người Long Trang chủ Thì nhất định nó ở trên người thần châu tứ quái Hoặc huyền hoang giáo chủ Trong trường đấu vừa rồi Chỉ có mấy người các vị Chẳng lẽ chiếc hộp có cánh mà bay sao Long Thiên Lộc đã là người dày dạn kinh nghiệm Chỉ nghĩ một chút liền nén giận Chậm rãi và nói Các hạ đem chiếc hộp kia ra Chẳng qua chỉ nhằm làm cho quần hào Tranh giành lẫn nhau mà thôi Để thực chiếc hộp đã sớm bị các hạ thu hội. Lòng thiên lộc đưa mắt nhìn quần hào rồi tiếp lời. Lời của Lão Phu không phải là để thiên hạ tin nhưng Lão Phu muốn các vị cùng cha khám. Lão Phu và Mai Hoa chủ nhận. Nếu Mai Hoa chủ nhận đồng ý thì Lão Phu tự nguyện bị khám trước thôi. Giọng nói đầy vẻ kiên quyết này khiến quần hào không chút nghi ngờ. Vườn phi dương nói nhỏ. Hạ Hậu Huynh có nhận xét gì chẳng? Hạ Hậu Cương đáp Đệ xin được nghe cao kiến Vườn Phi Dương đáp này Long Thiên Lộc cuối cùng cũng còn giữ tư cách một vị hào kiệt Đã phá giác âm mưu của Mai Hoa chủ nhân là định hãm hại quần hùng thiên hạ Mai Hoa chủ nhân định đem mấy vật quý hiếm trên thế gian để kích động thiếu lâm tự Và Long Thiên Lộc đối phó với nhau Lúc này Long Thiên Lộc trợt đại ngộ Nên đã quay lại đối phó với Mai Hoa chủ nhận Hạ Hầu Cương liền nói Tiểu đệ còn có điều chưa rõ Muốn thỉnh giáo Vương Huỳnh Vương Phi Dương đáp Thỉnh giáo thì không dám Chỉ là huynh đệ biết đến đâu Sẽ nói đến đó mà thôi Hạ Hầu Cương nói ngay Tiểu đệ không hiểu chiếc hộp đựng vật gì Mà lại khiến cho Long Thiên Lộc sẵn sàng đồng độ Với thiếu lâm tự và đồng thổ cùng với thần châu Tứ quái cho đậy. Vương Phi Dương trầm ngâm một hồi rồi đáp ngay. Vật gì đựng trong hộp thì ngoại trừ Mai Hoa chủ nhân và Long Thiên Lộc thì chỉ e rằng chẳng ai hay biết, nhưng nhất định phải là một vật cực kỳ quý hiếm. Chỉ nghe Mai Hoa chủ nhân lạnh lùng và nói: "Thế thầy Quân Hào đều thấy ta chưa hề rời khỏi chiếc bàn này nửa bước, làm sao có thể thu hồi chiếc hộp được đây?" Lời này nghe rất là hợp tình hợp lý, khiến mọi người không thể không tin. Bỗng một thanh âm trong trẻo thánh thoát của huyền hoàng giáo chủ vang lên. Chiếc hộp ngọc ấy lúc này đích xác là không còn ở trên người của Long Thiên Lộc, cũng chẳng phải là do thần Châu Tư Quái lấy đị. Mấy trăm đạo mục quang của quần hào đều đổ dồn về phía huyền hoàng giáo chủ. Sau khi huyền hoàng giáo chủ cùng Long Thiên Lộc thắng cuộc với thần Châu Tư Quái, thì sự thần bí vốn có của huyền hoàng giáo chủ đã tăng lên gấp bội. Cho nên, nàng vừa cất tiếng thì đã lôi cuốn sự chú ý của toàn bộ quần học. Không gian bỗng im phang phắc. Huyền hoàng giáo chủ nói tiếp. Chiếc hộp ấy đích thực đã bị Mai Hoa chủ nhân thu hồi chứ vị vì... Mai Hoa chủ nhân cắt lời huyền hoàng giáo chủ. Giáo chủ lấy gì chứng minh chiếc hộp đã bị ta thu hồi Đây cũng chính là điều quần hào cùng quan tâm hơn cả, đồng thời là sự khảo nghiệm quan trọng đối với huyền hoàng giáo chủ. Nếu huyền hoàng giáo chủ có thể chỉ ra chiếc hùng ngọc đích thực bị mai hoa chủ nhân thu hồi, thì quân hùng tất nhiên vô cùng thán phục. Hạ Hầu Cương đột nhiên thở dài và nói <tươi> huyền hoàng giáo chủ là một bang hội nguy dị dâm loạn, bị võ lâm khinh miệt. Nhưng hôm nay xem ra huyền hoàng giáo chủ xử lý sự việc quá ư tài tình Không khác gì một nhân kiệt võ lâm đại trí đại dũng Vương Phi Dương cười và nói Hạ Hầu Huynh quả biết nhìn Vị huyền hoàng giáo chủ đích thực là bậc trí tuệ siêu Việt Trước mắt quần hùng đã chứng tỏ địa vị lãnh đạo huyền hoàng giáo một cách xứng đáng Nếu anh hùng thiên hạ chịu nghe lời chỉ dẫn của nàng Thì rất có thể sẽ an toàn thoát khỏi âm mưu hãm hại của Mai Hoa chủ nhận Hầu Cương nghĩ thầm Hoàng Sơn Thế Gia có thanh danh trong võ lâm Còn hơn cả các đại môn phái Ba đời hiệp danh thiên hạ đều biết Nay vị thiếu niên anh hùng này Là truyền nhân của Hoàng Sơn Thế Gia Tự hồ như có hào cảm đặc biệt Với huyền hoàng giáo chủ Luận theo thường tình Thì dù Hoàng Sơn Thế Gia không trực diện đối địch Với huyền hoàng giáo Nhưng đôi bên thủy hỏa bất động Chính ta lưỡng lập Lẽ ra phải chống đối nhau mới đúng Đằng này Vương Phi Dương lại luôn tán thưởng huyền hoàng giáo chủ Chỉ nghe huyền hoàng giáo chủ cao giọng và nói Nếu bổn giáo chủ có thể chỉ ra chứng cứ hiển nhiên cho thấy các hạ đã thu hồi chiếc hồn ngọc thì sao Mai Hoa chủ nhân vuốt dâu cười và nói Giáo chủ tự phụ mình là người đánh cuộc giỏi nhất thiên hạ Chắc lại muốn đánh cuộc với lão Phu hay chẳng Huyền hoàng giáo chủ đáp Đánh cuộc tuy có tháng bại nhưng còn hơn cho đánh võ Nếu các hạ đồng ý thì bồn giáo chủ sẵn sàng phộng bổi Mai Hoa chủ nhân hỏi ngay Không biết đánh cuộc cái gì đây Huyền Hoàng giáo chủ nói dễ nhân không để các hạ thiệt thòi Mai Hoa chủ nhân lạnh lùng tiếp lời Giáo chủ đừng quá tự phộ Lão Phu là hạng người nào mà lại đi chiếm tiện nghi của giáo chủ đây Giáo chủ cứ việc nêu điều kiện trước đi Lão Phu sẽ không để cho giáo chủ thiệt thòi đâu Huyền Hoàng giáo chủ nói Nếu bổn giáo chủ thua cuộc sẽ giải tán huyền hoàng giáo Vĩnh viễn không hoạt động trong giang hộ Mai Hoa chủ nhân trầm ngâm hồi lâu đáp ngay Được lắm Nếu Lão Phu thua cuộc Thì nguyện sẽ làm một thuộc hạ của huyền hoàng giáo Vĩnh viễn tuân lệnh giáo chủ Trong tâm mục của các nhân vật võ Lâm hai nhân vật đầy thần bí này đưa ra những điều kiện cực kỳ trọng đại, khiến cho quân hùng xôn xao bàn luận. Không ai có thể dự đoán kẻ thắng người bại trong vụ đánh cuộc này, cũng chẳng ai tin hai người ấy có thể tuân thủ định ước. Nhưng nghĩ đến thân phận của họ, tự hồ không thể nuốt lời trước mặt toàn bộ anh hùng thiên hạ. Hạ Hầu Cương cảm thấy Vương Phi Dương đứng bên cạnh, run lầy bẩy cả người, thì lấy làm kỳ quái. Bè nhìn sang thì thấy chán chàng toát mồ hôi hột, liền kinh ngạc hỏi nhỏ. Vương Huynh đã bị trúng phong rồi chăng? Vương Phi Dương đưa tay áo quẹt mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt, cười đáp ngay. Không sai, bị trúng một chút phong hàn thôi, chúng ta lại gần một chút nữa để xem cho rõ đi. Hạ Hầu Cương cao mày, nghĩ thầm. Người này chứa đầy tâm sự, tự hồ rất lo cho huyền hoàng giáo chủ. Xem ra giữa hai người có giao tình thân thiết lắm đấy. Vương Phi Dương đã bước lên trước. Hạ hầu Cương lòng đầy nghi vấn cũng bước theo. Chỉ thấy huyền hoàng giáo chủ giơ tay hữu ra, chỉ vào chiếc ghế mai hoa chủ nhân đang ngồi và nói. Chiếc hộp ngọc đã sớm bị các hạ giấu vào dưới chỗ ngọi. Lời này khiến toàn bộ quân hùng chấn động. Đại bộ phận đều có cảm giác bán tín bán nghi. Nguyên Mai Hoa chủ nhân từ đầu vẫn ngồi nguyên vị Mọi người đều thấy rằng y không hề tiếp cận Long Thiên Lộc Nay huyền hoàng giáo chủ bảo y thu hồi chiếc hộp và giấu ở dưới ghế Thì có mấy ai dám tin Mai Hoa chủ nhân bình thản vuốt dâu cười và nói ha ha ha Nếu dưới chỗ ngồi của Lão Phu mà không có chiếc hộp Thì Lão Phu sẽ lập tức giật mạng che mặt và gọt sạch tóc của giáo chủ Cũng không đợi huyền Hoàg giáo chủ hồi đáp y thỏ tay khoáng khoáng dưới gầm ghế hàng ngàn đã một quang soi mói dồn vào chỗ ngồi của mai hoa chủ nhân chỉ thấy ai nấy đều ngẩn ngềy mai hoa chủ nhân cũng thất sắc không nói được một lời nguyên dưới ghế của Mai hoa chủ nhân có dấu chiếc hộp Ngọc tiếng thốt kinh ngạc nổi lên tứ phía ánh một Quang lại đồ dồn về phía huyền Hoang Gi giáoo Vương Phi Dương thần sắc đang khẩn trương Liên đổi sang vẻ tươi cười Hạ hầu cương thì kinh hãi Chấn động tâm can Không tài nào hiểu tại sao Huyền hoàng giáo chủ lại có thể chỉ đúng nơi giấu chiếc hộp này Chỉ nghe mai hoa chủ nhân cười lạnh một tiếng và nói Ha ha ha ha Kẻ nào dám hí lộng cả lão phu thế này Y đưa mắt nhìn tứ phía Quần hào dự hội đông mấy trăm gầy Đều là những nhân vật có danh vọng Mai Hoa chủ nhân chưa tìm được chứng cứ Không thể tùy tiện chỉ ra người nào hí lộng Huyền Hoàng giáo chủ nhìn quân hào mô lượt Rồi chố mục vào Mai Hoa chủ nhân Thong thả và nói Chiếc hộp đã ở dưới ghế của các hạ đây Các hạ đã nhận thua cuộc hay chưa. Mai Hoa chủ nhân lạnh lùng đáp ngay Lão Phu Há chịu bị người ta hí lộng đến mức này sao Chiếc hộp ngọc chắc chắn đã bị giáo chủ phái người đem dấu xuống ghế của lão phộ Đoạn lão dơ tay đập vỡ chiếc hộp Trong hộp không có vật gì Huyền hoàng giáo chủ cười và nói Các hạ đã có thể thu hồi chiếc hộp Thì cũng hoàn toàn có thể đem vật đựng ở trong hộp Giấu ở chỗ khác Mai Hoa chủ nhân nói Giáo chủ có thể nói lão phộ đã dùng thủ pháp gì Mà lại thu hồi được chiếc hộp đậy Lão Phu dù có thu hồi được chiếc hộp cũng không dạy gì đem dấu dưới chỗ ngồi của mình. ha Chẳng trách giáo chủ dám đánh cuộc với cả Lão Phu, thì ra đã sớm lén bỏ tăng vật để vụ oan cho người ta. Huyền Hoàng giáo chủ trầm ngâm một hồi, nói ngay. Long Thiên Lộc tự ý lấy chiếc hồn ngọc, kể thực trong khi Long Trang chủ cất vào bao nó đã bị các hạ thu hồi lại rồi. Sắc diện lạnh lùng của mai hoa chủ nhân chợt sáng lên, y nói rằng Quả là lý lẽ khôn ngoan sắc xảo, đây là chiếc hộp trá ngụy Nếu Lão Phu có thể chỉ ra chiếc hộp đựng vật chân bảo đang ở đâu Thì giáo chủ có chịu thừa nhận là thua cuộc hay không? Lời phản vấn này lại khiến quần hào chấn động Có những cao thủ bôn ba giang hồ nhiều năm Từng thấu lượm bao nhiêu kinh nghiệm, từng chứng kiến bao chuyện kỳ lạ Cũng chưa hề gặp sự thể rối loạn, phức tạp như hôm nay Mọi chuyện xoay chuyển đồn ngột, biến hóa khôn lường, cực kỳ khó hiểu Không ai nhìn thấy thần sắc của huyền hoàng giáo chủ biến hóa như thế nào Chỉ thấy nàng trầm ngâm hồi lâu Hiển nhiên là nàng bị lời phản vấn của mai hoa chủ nhân làm cho nao nống Chưa dám tùy tiện quyết định Vương Phi Dương bắt đầu khẩn trương, vẻ mặt đanh lại À, hầu Cương bỗng phát rác hai đạom mục qug của Huyền Hoang Giáo chủ đang hướng về phía Vương Phi Dương thì chợt nghĩ thẩm: quả đúng như ta đã dự đoán, Vương Phi Dương có quan hệ đặc biệt với Huyền Hoang Giáo chủ. Chỉ nghe V vẳng lại âm thanh của Mai Hoa chủ nhân: Giáo chủ sợ quá rồi phảikh không. Huyền Hoang Giáo chủ cười nhặt đam ngàyhe hhe! <cười> Nếu các hạ có thể chỉ ra chỗ giấu một chiếc hộp khác Thì hiệp một coi như chúng ta bất phân thắng bại Nhưng nếu các hạ có nhã hứng Thì bồn giáo chủ sẵn sàng phụng bồi Đánh cuộc hiệp thứ hai Quần hào đang lo lắng cho huyền hoàng giáo chủ Không ngờ nàng lại ứng phó thập phần dễ dàng như vậy Tuy có chút cưỡng từ đoàn lý Nhưng rất thích đáng Mai hoa chủ nhân cười nhạt và nói Hê hê hê Khá khen cho sự khôn ngoan, cưỡng từ đoạt lý. lão phu rồi sẽ cho giáo chủ thua tâm phục khẩu phục thội. Vương Phi Dương nhìn Hạ Hầu Cương và nói. Đấu trí với Mai Hoa chủ nhân, quả thực vô cùng nan dại. Hạ Hầu Cương ẩm ừ và nói. Vương Huynh tự hồ rất là quan tâm tới huyền hoang giáo chủ. Vương Phi Dương chỉ cười không đáp. Chỉ thấy Mai Hoa chủ nhân chỉ về phía giới tham đại sư và nói Huyền Hoàng giáo chủ đã hồ đồ vụ oan định hại lão phổ. Kế thực kẻ thu hồi chiếc hồng ngọc lại chính là một vị cao tăng thiếu lâm tự vốn được võ lâm tôn Xưng là Thái Sơn bác đầu. Giới tham đại sư kinh ngạc hỏi ngay Cái gì chiếc hồng ngọc ở trên người bần tăng sao? Mai Hoa chủ nhân lạnh lùng và nói Đại sư có thể lừa dối anh hùng thiên hạ và huyền hoàng giáo chủ Chứ không thể qua mắt được lão phu đầu Giới tham đại sư nổi giận nói ngay Thế chủ chớ có ngậm máu phun ngậy Mai hoa chủ nhân nói Lão phu đã đem chiếc hộp tặng cho đại sư Nó còn hay mất cũng chẳng quan hệ gì đến lão phu nữa Nhưng huyền hoàng giáo chủ nhúng tay vào Tự cho mình là tài hoa Bước Lão Phu vạn bất đắc dĩ mới phải nói ra đại sự Thần thái của y ung dung tự tại Nhưng giới tham đại sư thì bất giác thất sắc Dũ áo cả xa và nói Bần Tăng đã không thể nuốt chiếc hộp vào bụng Tất phải giấu trên người Vậy thì chủ hãy chỉ xem chiếc hộp để ở đâu rồi Mai Hoa chủ nhân nói Nếu Lão Phu là đại sư thì tất cũng không giấu trên người Đoạn lão chỉ vào vị hòa thượng đứng bên hữu Giới tham đại sư mà nói Còn chưa đưa chiếc hộp ra đi Chẳng lẽ còn đợi lão phu tự tay lấy ra hay sao Vị hòa thượng kia nhìn giới tham đại sư một cái Rồi nhìn mai hoa chủ nhân Sau đó thong thả lấy chiếc hộp giấu trong ống tay áo cả xa ra Giờ cao lên Biến cố này hoàn toàn bất ngờ đối với quần hồng Người người nhìn ma choáng váng Mắt mờ thần mê Nhiều tiếng kêu kinh ngạc cất lên tứ phía Không rõ là oán trách mai hoa chủ nhân hay là oán giận giới tham đại sư Giới tham đại sư vẻ mặt đầy phẫn nộ, lạnh lùng và nói Môn quy của thiếu lâm tự chúng ta chẳng lẽ cho phép lấy cắp đồ vật của người khác đây Người biết rõ chứ Vị hòa thượng kia đáp ngay Đệ tử biết rõ Giới tham đại sư cả giận và nói Thế tại sao người lại còn lấy cắp chiếc hộp hả không phải là Minh chi cố phạm sao Hòa thượng trầm giọng và đắp Chiếc hộp này đã là đồ vật mà Mai Hoa chủ nhân tặng cho thiếu lâm tự chúng ta Tại sao chúng ta không thể thu hội Giới tham đại sư sững sờ nghiêm nghị nói ngay Thiện tài người tuy là hộ pháp tại La Hán Đường Nhưng lần này tháp tùng lão nạp đến đây thì phải nhất nhất tuân lệnh của lão nạp biết trở. Thiện tài đại sư đáp ngày Điều đó đệ tử cũng biết. Giới tham đại sư càng nghiêm nghị hơn. Người cãi lại ta trước mặt mọi người có biết là đã phạm vào giới quy gì chưa? Thiện tài đáp ngày Điều này đệ tử chưa biết. Giới tham đại sư nói ngay. Giảo tử cưỡng biện còn chưa chịu quỳ xuống sao Thiện tài đưa mắt nhìn hai sư huynh đệ ở hai bên và nói Đệ tử dù có đắc tội cũng phải do trưởng lão của giới luật viện nghị sự Việc hành xử như thế này thứ cho đệ tử không thể vâng mạnh Quần hùng đều biết thanh quy của thiếu lâm tử Tôn Nghiêm Không ngờ thiện tài trước bách chúng lại kháng lại lệnh của giới tham đại sư Giới tham đại sư quắc mắt nhìn hai hòa thượng kế bên và nói Thiện chính thiện từ mau bắt tên nghịch đồ phạm thượng kháng lệnh cho tạ Thiện chính thiện từ tuy cùng có thân phận là hộ pháp la hán đường Thân thiết với thiện tài nhưng cũng không dám trái lệnh với giới tham đại sư Bèn ứng thanh xuất thủ chộp lấy cánh tay của thiện tài Thiện tài đột nhiên đề tụ chân khí đùi không cong cước không động Mà thân hình lại thoái lui ba bước Tránh né thế công của hai vị hòa thượng kia. Ý lạnh lùng hỏi ngay. Nghị vị sư Huynh chẳng lẽ không nghĩ đến giao tình đồng môn suốt mấy chục năm hay chẳng? Thiện chính lạnh lùng và đắp. Từ bất phế công, lệnh của giới tham đại sư Thúc Huynh Há có thể làm trái. Thiện tử tiếp lời. Sư đệ hãy mau quỳ xuống, chờ nghe giới tham sư Thúc trách phạt đi. Huynh và thiện chính sư Huynh sẽ cầu xin cho ngợi. Thiện tài cười ha hả và nói. Ha ha ha ha, nhị vị sư huynh e sợ võ công của giới tham đại sư, chứ tiểu đệ không sợ. Thiện chính nổi giận nói ngay. Người nói xàm nói bậy cái gì vậy đây? Thiện chính liền phóng ra một trưởng. Thiện tài xoay người tránh né trưởng thế, liền nói. Nhị vị sư huynh muốn động thủ với đệ thật xạo. Thiện tử vung tay tung ra một trường quá to. Sư đệ đại nghịch bất đạo, không tuân giới quy, đừng trách huynh vô tỉnh. Thiện tài chàn ngang hai bước, né tránh trường thế, đồng thời quá to. Dừng tay đệ. Thiện tử thu trường về, hỏi ngay. Biển khổ vô biên, ngoảnh lại là bờ, có phải sư đệ đã hối hận rồi không? Thiện chính tiếp lời. Sư đệ đã biết tội Còn chưa chịu quỳ xuống Thành giới tham sư thúc tha tội cho địa Thiện tài mau lệ cất chiếc hồng ngọc vào người Lạnh lùng và nói Nghị vị sư huynh Hãy tự lượng sức mình Liệu có phải là đệ thủ của đệ hay chặng Thiện chính cả giận nói ngay Khá khen Người bất chấp bậc trưởng thượng Có phải qua thật muốn làm kẻ phản đồ Của thiếu lâm tự hay chặng Thiện tài điềm nhân và đắc Các vị truy bức tiểu đệ đến mức này Thì ông cũng là vạn bất đắc dĩ thôi Giới tham đại sư quá to Người rõ ràng đã sớm có dị tâm Không cần nhiều lời nữa Thiện chính, thiện tử Còn đợi gì mà chưa chịu bắt phản độ Thiện chính động thủ trước Phóng ra một trường Lần này thiện tài không lẽ tránh Mà vùng tay ngay tiếp Thiện Chính không ngờ thiện tài dám đánh lại, nên chỉ dùng có 4 thành công lực. Còn Thiện Tài đã sớm có dự mưu, nên dùng đến 10 thành nội kình. Xong trưởng tương giao, Thiện Chính lập tức cảm thấy một lực đạo ghê gớm phản chấn, khí huyết nhộn nhạo, thối lui liền 4 năm bước, lảo đảo ngã xuống đất, học ra một búng máu tươi. Thiện Tài cười lên ha ha và nói: "Ha ha ha ha. Tiểu đệ đã báo trước mà nhị vị chẳng chịu tin trọ." Thiện tử nổi giận xông lên, vung tay đánh tới. Hiện tại tuy tay trái dùng chiêu Lực Bình Thiên Nam, phong bế trường lực của Thiện tử, Tài Hữu bất ngờ điểm tới. Hắn tâm cơ thâm trầm, mưu trí hơn người, thấy Thiện tử cả giận xuất thủ, nghĩ một trường này nhất định vận đủ 10 thành công lực, khó bề lấy cương đối cương nên thay đổi đấu pháp. Hắn dùng tay tả phong tỏa trường thế của Thiện tử, phất ống tay áo rộng che khuất thị tuyến của Thiện tử. Tài hữu ngầm vận kim cương chỉ điểm tới Trong ba người Thiện tử là người thực thà nhất Hoàn toàn không ngờ thiện tài lại ngầm thi triển độc thụ này Chỉ thấy cánh tay tả đau nhói gây gớm Buông thẳng xuống Vì đã bị thiện tài suốt kỳ bất ý điểm trúng Giới tham đại sư quát lên Phản đồ độc ác Ống tay áo vùng mạnh quét ra một trận cuồng phong Đẩy thiện tài thối lui một bước Để cứu mạng cho thiện tử Thiện tài biết giới tham đại sư Võ công cao cường Nếu để cho lão chiếm tiên cơ Thì nhất định hắn sẽ bại Nên vội thoái lui ba bước Giới tham đại sư sau khi vung tay áo Thì người đã sấn tới Hai ngón tay bống ra nhằm vào huyệt huyền cơ Của thiện tài Thiện tài vội né thân Tránh hai ngón tay điểm tới của giới tham đại sư Rồi lập tức phản kích liền bốn quyền Tài trí võ công của hắn Vốn đã cao hơn hai vị sư huynh Lại thêm có dự mưu ám toán Nên trong ba chiêu đã đả thương thiện chính và thiện tử. Nhưng giới tham đại sư võ công cao minh, thiện tài tự biết mình khó dùng lại ngón đòn cũ. Sau khi phản kích liền bốn quyền thì hắn bèn thoái lui. Giới tham đại sư ngoảnh nhìn thiện chính thiện tử hỏi ngay. Thương thế của các người có nghiêm trọng lắm không? Thiện chính đáp. Chúng đệ tử còn chi trị được thỉnh sư thúc bắt giữ tên phản đồ trước đã định. Giới tham đại sư thở dài nhẹ nhẹ, ngoảnh đầu nhìn thiện tài và nói Ngạch đồ còn chưa chịu quỳ xuống lĩnh tội, thường muốn lão nạp xuất thủ hay sao? Đại sư không muốn để xảy ra cảnh tự tàn sát nhau trước mặt quần hùng nên cố nén cơn phẫn nộ Hy vọng thiện tài có thể kịp thời hối hận mà nhận tội Thiện tài điềm nhiên cười và nói Không phải đệ tử khinh thị sư thúc Nhưng nếu thật sự đồng thủ thì đệ tử tin rằng trong vòng trăm chiều đệ tử cũng chưa bại dưới tay sư thúc động. Giới tham đại sư dù tu luyện đến mấy cũng khó nhấn nhịn thêm. Bèn quát lớn. Phản đồ đáng chết. Rồi một trường ô ô phóng ra. Thiện tài vùng Hữu thủ ngânh tiếp. Giới tham đại sư trong cơn phẫn nộ dồn tám thành công lực vào trường này. Thiện tài tiếp trường này bị thoái lui hai bước. Huyết khí nhộn nhạo mặt đỏ bừng mai hoa chủ nhân phải nhẹ ống tay áo ngầm dồn sân khí vào đầu ngón tay ấn lên mệnh môn Huyệt sau lưng Thiệ T tàii mặt đỏ bừng của Thiện T lập tức trở lại bình thường cử động này quá bất ngờ chỉ diễn ra trong nửa cái trước mắt mà thôi trưởng thứ hai của giới tham đại sư đã ập tới Thiện tàii Vung tay tiếp trưởng lần này giới tham đại sư dùng 10 thành công lực Định tâm đã thương thiện tài Nào ngờ sự tình vượt qua ngoài dữ liệu Thiện tài tiếp trưởng mà không hề hấn gì Hắn mỉm cười và nói Trưởng lực của đệ tử so với sư thúc thế nào Giới tham đại sư vốn đã sinh nghi Thiện tài dù có võ công khá cao Nhưng cũng khó tiếp nổi một trưởng của đại sư Đang định xác minh thì nghe thiện tài nói như vậy Không nhịn được giận Lại tôn một trưởng mãnh liệt Chỉ thấy Mai Hoa chủ nhân phất nhẹ tay hữu, thiện tài đã phấn chấn tinh thần, tiếp luôn một trưởng. Đòn này giới tham đại sư đã dốc toàn bộ công lực, quỳ lực dũng mãnh như khai sơn phá thạch. Nào ngờ sau khi tiếp trưởng, thiện tài vẫn chẳng hề hấn gì. Giới tham đại sư ngẩn ngầy, vùng tay chảo tới. Thiện tài vội tranh né và phóng ra một quyền. Sau khi ba quyền hắn càng thêm can đảm, Xong quyền cứ liên tiếp xé gió Dồn dập đánh tới giới tham đại sư Môn quy của thiếu lâm tự thâm nghiêm Thiên hạ đều biết Đảng này trước mặt quần hùng Kẻ dưới phạm thượng ác chiến Thì thật là điều chưa từng có Điều này khiến cho quần hùng Xôn xao bình luận Bỗng nghe huyền hoàng giáo chủ Cao giọng và nói Thỉnh đại sư hãy mau dừng tay Giao thủ kiểu này Thì 2 năm 20 năm cũng không thắng được đậu Giới tham đại sư như hiểu ra, vội thu thế, thoái lui vài bước Thiện tài cười nhạt và nói hà, hà, Nếu giáo chủ không phục thì ta rất mong được lĩnh giáo Huyền hoàng giáo chủ thong thả và nói Nếu mai hoa chủ nhân không ngầm thi triển độc công quá lực để hiệp trợ cho người Thì người đã sớm thụ thương dưới tay giới tham đại sư rồi Người còn mạnh miệng được sao Giới tham đại sư bỗng cười lớn và nói. ha ha ha thì ra là như vậy. Lão nạp chút nữa bị ngươi đánh lỡ. Thiện tài bị huyền hoàng giáo chủ vạch rõ nội tình thì cứng họng, đưa mắt nhìn mai hoa chủ nhân. Hoàng y lão nhân khôi vĩ phớt tay tả, hai con quái điểu lông sẫm lập tức giang cánh bay vút qua đầu huyền hoàng giáo chủ, cách ngót một trượng. Độc nhãn của lão nhân lưng gồ đứng sau huyền hoàng giáo chủ ngước nhìn cặp quái điểu một cái, rồi từ từ dơ trượng lên. Bốn đại hắn chạy tới bảo hộ hai bên huyền hoàng giáo chủ, đào cầm trên tay, mắt theo dõi hai con quái điểu này. Lòng thiên lộc sau khi nuốt linh đơn và điều tức một hồi thì đã hoàn toàn bình phục. Lão đưa mắt nhìn thần châu tứ quái thì thấy bốn gá đang ngồi tĩnh tỏa, nhắm mắt điều tức, thần sắc bình thản, đã mất vẻ hung hãn. Lão lấy làm kinh dị, nghĩ thầm Không hiểu huyền hoàng giáo chủ dùng dược vật gì mà lại khiến cho tứ đại hung nhân chịu thuần phục như vậy đây Tình thế lúc này lại trở nên căng thẳng Đã hình thành cục diện xung đột giữa mai hoa chủ nhân với huyền hoàng giáo chủ Chỉ nghe huyền hoàng giáo chủ cao giọng nói với mai hoa chủ nhân Các hạ hàm thỉnh anh hùng thiên hạ đến đây thì đã sớm có dự mưu hám hại hết thảy mọi người Trước tiên các hạ đem đạt ma dịch cân kinh khiêu động thị phi Muốn lợi dụng lòng tham của mọi người để tạo nên một trường ác đấu Xám vai ngựa ông đắc lợi Sự thật đã rành rành, bổn giáo chủ dù không vạch ra thì nhiều người cũng đã thầm biết rồi Mai hoa chủ nhân nhìn quần hào rồi nói Dù các vị có hợp lực liên thổ cũng khó mà thoát khỏi kiếp nạn này. Huyền Hoàng giáo chủ nói. Được, các hạ đã chính miệng thừa nhận, thì những ai còn chút hồ nghi cũng hết hồ nghi. Mai Hoa chủ nhân lạnh lùng và nói. Lão Phu bất quá chỉ muốn xem các vị tàn sát lẫn nhau một hồi cho náo nhiệt thôi. Nếu bảo Lão Phu muốn chỉ dùng thủ đoạn đó để các vị hoàn toàn lâm vào kiếp nạn, Thì e rằng có phần khinh thị lão phổ Huyền Hoàng giáo chủ nói Đã nói thì nói cho đến cùng bọn giáo chủ tin rằng các hạ có khả năng như thế Những người dự hội hôm nay Liệu có thoát khỏi kiếp nạn hay không Đều tùy vào bản lĩnh và vận may của từng người Nhưng có một điều mọi người chưa rõ Không hiểu có thể thỉnh giáo hay chẳng Mai Hoa chủ nhân cười vang và nói Giáo chủ cứ hỏi đi Chứ vì sắp chết cả rồi Lão Phu cũng không muốn các vị hóa thành những con ma hồ đổ Huyền Hoàng giáo chủ nói Quần hùng có kiểu hận gì với các hạ Vì sao các hạ nhất định muốn dồn mọi người vào tử địa này Mai Hoa chủ nhân trầm ngâm rồi đáp ngay Điều này nói ra thì dài dòng Không nói cũng không sao Huyền Hoàng giáo chủ nói Tốt nhất là nói rõ ra đi Các hạ đã có dự mưu Giết hết mọi người dự hội hôm nay Thì thiết tưởng sớm muộn một chút Cũng thế mà thôi Mai Hoa chủ nhân nghiêm mặt và nói trở vị quả thật muốn biết sao Vương Phi Dương nói Không sai Các hạ tuy có bố trí cạm bẫy Nhưng chúng ta quyết không thúc thủ chịu chết đầu Thiết nghĩ cuộc chiến hôm nay Sẽ vô cùng thảm khốc Không tiền khoáng hậu Mai Hoa chủ nhân điềm nhiên và nói Chữ vị đừng tưởng là hay Lắp phu chỉ cần hạ lệnh một tiếng Là ngay tức khắc sẽ hóa kiếp cho hết thầy các vị thổi Vương Phi Dương nói Vị tất đã thế Các hạ chớ quá tự tịnh Mai Hoa chủ nhân nói Nếu chư vị không tin Thì cứ việc thử mà cõi Huyền Hoàng giáo chủ nói Hãy khoan, các hạ còn chưa nói ra nguyên nhân kiểu hận với quần hùng thiên hạ Bất luận kết cuộc đại hội hôm nay thế nào Nếu mọi người đều chết hết thì các hạ cũng e khó tránh khỏi Mai Hoa chủ nhân nói Lão Phô tự có đường sống Huyền Hoàng giáo chủ nói Dù các hạ có khả năng ngay lập tức dồn hết mọi người vào tử địa Nhưng chúng ta chết đi không minh bạch Thì các hạ có an tâm được hay không? Mai Hoa chủ nhân chớp chớp mắt, lầm bầm. Lời này quả là không sai, quả không sai. Huyền Hoàng giáo chủ tiếp lời. Các hạ không dùng tính danh, tự lấy ngoại hiệu là Mai Hoa chủ nhân. Thiết tưởng ân Kiều này có quan hệ đến Hoa mại Mai Hoa chủ nhân ngẩn ra và nói. Cô nương thân phận là nữ nhi mà điều khiển Huyền Hoàng giáo có đến hàng ngàn cao thủ. Quả là tài năng phi thượng Huyền Hoàng giáo chủ nói Quá khen, quá khen Tài năng của các hạ còn cao hơn cả bổn tọa Mai Hoa chủ nhân đột nhiên nghiêm mặt Lạnh lùng và nói chớ vị đều muốn minh bạch Thì Lão Phô cũng đáp ứng thành cầu tối hậu vậy thôi Huyền Hoàng giáo chủ nói Dù chúng ta không đưa ra thành cầu Thì các hạ cũng sẽ tự nói dạ Mai Hoa chủ nhân nói, đúng thế đó, giáo chủ lại đoán đúng, đáng tiếc là một người tài hoa như giáo chủ cũng sẽ phải bỏ mạng hôm nay ở đây. Huyền Hoàng giáo chủ nói ngay, chỉ cần các hạ làm sao khiến cho bổn giáo chủ tâm phục thì dù có bỏ mạng cũng không hối hận. Mai Hoa chủ nhân đưa mắt nhìn khôi vĩ lão nhân, hãy triệu hồi điều nhi vẻ. Khôi Vĩ lão nhân ớn thành, ngẩng mặt hú dài một tiếng quái dị, nghe cực kỳ chói tai. Hai con quái điểu liền bay trở về, đậu trên vai của lão. Mai Hoa chủ nhân phẩy tay, hú lên một tiếng nhỏ nhẹ. Đột nhiên từ xa có tiếng nhạc vang vẳng đến gần. Tiếng nhạc này vô cùng thê lương, thấm sâu vào đáy lòng người. Bốn thiếu nữ áo tím cầm bốn cây bạch lạp đang thong thả đi vào. Tiếng nhạc lương mỗi lúc một thêm gần. Nghe càng não nuột, thảm thiết Tựa hồ người thổi nhạc khí Có nỗi bi thương cùng cực trong lòng Nên gửi cả vào tiếng nhạc đó Theo sau 4 thiếu nữ áo tím Là 8 lục y thiếu nữ Đầu chít khăn tang bốn người khiêng một chiếc án thư Trên án thư Đang một vật bọc lụa trắng Cuối cùng là đội quản nhạc Gồm 16 thanh y thiếu nữ Với bốn loại nhạc cụ khác nhau Người nào cũng là nhạc công thiện nghệ 28 thiếu nữ mỹ lệ trang phục bất đồng hợp thành một đội trang nghiêm ô uẩn thông thả tiến vào Quần hào tự hồ cảm nhận tiếng nhạc bi thương nhất tề giặt sang hai bên nhường lối 28 thiếu nữ đến gần mai hoa chủ nhân thì nhanh chóng sắp thành một vòng tròn 8 lục y thiếu nữ đã đặt hai chiếc án thư xuống cạnh nhau 4 thiếu nữ áo tím đặt 4 cây bạch lạp xuống 16 thanh y thiếu nữ của đội quản nhạc đồng loạt quỳ xuống. Mai Hoa chủ nhân bỗng bước dài tới trước hai án thư, quỳ xuống vái ba lần. Quân Hào đã minh bạch đôi phần nhưng không ai dám cất tiếng. Mai Hoa chủ nhân vái xong thì đứng dậy, nhìn Quân Hào một lượt, dõng dạc nói to. "Thành trợ nhìn hai linh vị màu trắng trên án thờ." Lời vừa dứt thì lục y thiếu nữ đứng gần đó liền nhấc mảnh lụa trắng ra Quần hào thấy trên mỗi án thư có một linh bài Linh bài bên tả viết rằng Hiển khảo Mai Hoa Môn đệ tam đại trưởng môn công tôn phụng linh vị Linh bài bên hữu viết rằng Hiển tỷ Mai Hoa Môn đệ tam đại trưởng môn phu nhân triệu tố quyên linh vị Quần hào đọc xong hai linh vị Phần lớn đã biết Mai Hoa chủ nhân Át là hậu duệ của công tôn phụng Đây là một công án bi thảm Của Võ Lâm Mấy mươi năm về trước đây Liên quan tới vô số cao thủ giang hổ Chỉ nghe Mai Hoa chủ nhân cao giọng Và nói Chờ vị đã nhìn thấy hai linh bài này Hẳn đã biết nguyên nhân của đại hội hôm nay Giới tham đại sư thở dài và nói Hề hey. Chuyện cũ bao năm, thảm biến ngày trước của Mai Hoa môn, lão nạp còn nhớ như in Mai Hoa chủ nhân gần giọng hỏi ngay. Đại sư là nhân chứng tại chỗ phải không? Giới tham đại sư đáp. Đúng thế, từ đầu chí cuối, lão nạp đích thân mục kích. Đại sư nhìn từ phía một lượt và nói. Trong số những người dự hội hôm nay còn có vị nào đương thời hiện diện thỉnh bước ra cùng lão nạp làm chứng Tứ bề trầm tịch không nghe thấy một thanh âm Mai Hoa chủ nhân lạnh lùng và nói Lão Phu tìm kiếm mấy năm trời cuối cùng vẫn không tìm ra được người hiện diện tại chỗ ngày đó Tùy lão Phu có xác định một vài chứng cứ ngày đó nhưng họ đều không chịu thừa nhận Giới tham đại sư thở dài và nói Hây. Điều này cũng không thể trách họ được, nó ai muốn thừa nhận rằng mình đã tham gia vào một vụ ngộ nhận không thể tha thứ cho đây. Mai Hoa chủ nhân bỗng lạc giọng và nói: "Lão Tiền Bối, Bảo năm nay, đây là lần đầu tiên tại hạ nghe một vị hiện diện nơi đó ngày ấy nói rằng song thân của Tại hạ đã chết vì sự ngộ nhận này." Tại hạ thù hận thế nhân, hoàn toàn không phải vì song thân bị tham tử. Mà còn vì họ đều gian trá và hen nhát, biết sai mà không dám nhận. Giới tham đại sư nói, Thế chủ hàm thỉnh quân hùng thiên hạ tu hội nơi đây chỉ là muốn hỏi cho minh bạch sự việc ngày xưa ấy phải không? Mai Hoa chủ nhân đáp, Không sai, tại hạm muốn xác mình thật rõ ràng về thảm tử của song thận. Song thân ta đã phạm đại kỵ dề của võ lâm mà bị các cao thủ vây hãm giết hại cho đẩy. Giới tham đại sư thần quang lấp lánh trong đôi mắt ngơ mục nhìn mặt Mai Hoa chủ nhân đáp ngay Trước khi kẻ về thảm sự của phu phụ công tôn Phụng Lão nạp trong tâm có điều chưa minh bạch Muốn hỏi thí chủ cho rõ ràng Mai Hoa chủ nhân lạnh lùng và nói Xin đại sư cứ việc hỏi đi Giới tham đại sư ngưng mục trầm ngâm đôi chút nói ngay Thảm sự ấy xảy ra đã hơn 20 năm về trước đây. Nếu phù phụ công tôn phụng còn sống cũng không bằng tuổi của thí chủ hiện tại. thế chủ cứ luôn miệng gọi công tôn phụng phù phụ là song thân. Vậy dĩ nhân họ là đấng sinh thành của thí chủ sao? Mai Hoa chủ nhân trật đổi cách xưng hô Đáp ngay. Mai Hoa chủ nhân trước mặt các vị quả không phải là bản lai diện mục của vãn bối. Nhưng thế nhân quá ác hiểm. Vãn bối không muốn dùng bản lai diện mục thật của mình Mà gặp họ Giới tham đại sư Chớp chớp mắt Nghiêm trang nói ngay Nói thế có phần không đúng Sau thảm sự Mai Hoa Môn Chấn động giang hồ năm xưa Có rất nhiều người không hề tham gia vào sự việc đó Vì muốn đề cao thân phận Lại tự khoe khoang là có mặt tại chỗ Trong khi một số người thật sự tham gia Lại không chịu khinh ngôn thừa nhận Mai Hoa chủ nhân nói Có phải những người sau tự biết mình làm sai Thẹn với lương tâm nên không dám nhận đúng không Giới tham đại sư đáp Cũng không hẳn như vậy Nhưng chẳng trách thí chủ tìm chẳng được người dám nói ra Ngừng đôi chút lại tiếp lại Giá như thí chủ sớm tìm đến Lão Nạp Hoặc tìm ra hạc thượng nhân ở Liên Vân Lư Thiết diện Côn Luân hoạt báo ứng thần phán Trần Hải Hoàng Sơn Thế Gia nhị đại động chỗ Mai Hoa chủ nhân nói Vãn bối từng đến Hoàng Sơn Đáng tiếc là truyền nhân đời thứ hai Của Hoàng Sơn Thế Gia đã qua đời Giới tham đại sư nói Sau khi lão nạp mục kích thảm sự Mai Hoa Môn 20 năm liền không lai vãng với giang hồ một bước Thành thử không biết Hoàng Sơn Thế Gia Nhị đại đông chủ đã qua đời Ôi giá vương thí chủ còn sống Có lẽ sẽ không phải tổ chức đại hội anh hùng hôm nay Hạ Hậu Cương đột nhiên nhớ lại phong yếu hàm ngoài đề gửi cho công tôn phục Chứng tỏ phụ thân của chàng đã biết trước nội tình Chỉ nghe huyền hoàng giáo chủ hỏi ngay truyền nhân đời thứ hai của Hoàng Sơn Thế Gia có quan hệ thế nào với thảm sự chện Vì sao nếu người ấy còn sống thì sẽ không có đại hội anh hùng hôm nay Giới tham đại sư đáp Hoàng Sơn Thế Gia nhị đại đông chủ nếu còn sống Thì công tôn công tử lần trước đi tìm Hoàng Sơn Thế Gia nhị đại động chủ Nếu còn sống Thì công tôn công tử lần trước đi tìm sẽ gặp được Át biết tường tận thảm sự Mai Hoa Môn năm ấy Thì dĩ nhân đâu cần phải hàm thành anh hùng thiên hạ Đến cử hành đại hội hôm nay Huyền Hoàng giáo chủ nói Thế ra là như vậy Mai Hoa chủ nhân đột nhiên nói Đại sư, tại Hạ có một yêu cầu, mong đại sư chấp thuận trọ. Khẩu khí của y trật đổi rộng. Giới tham đại sư đáp ngay. Chỉ cần Lão Nạp có thể làm được, lại là việc hợp tình hợp lý. Lão Nạp quyết không chối tở. Mai Hoa chủ nhân nói. Cũng chẳng phải là đại sự chỉ cần đại sư kể lại diễn biến của thảm sự Mai Hoa môn ngày ấy. Cứ thật mà nói. Không cần hủy kỵ chỗ sai của vong phụ và vong mẫu tại hạ. Cũng không nên che chở cho những kẻ đã vây công thảm sát vong phụ và vong mẫu của tại hạ. Thế tại hạ vô cùng cảm kích. Giới tham đại sư trầm ngâm một hồi, đáp ngay. Lão nạp có một điều chưa rõ, mong công tôn thí chủ đáp ứng cho. Mai Hoa chủ nhân cao mày đáp ngay. Thỉnh đại sư cho biết. Giới tham đại sư nói thế chủ sang minh chuyện cũ, không tiếc công sức bố trí đại kiếp nạn, nhất định đòi báo cửu, chẳng phải chuyện nhỏ. Nhưng những người dự hội hôm nay, 89 phần 10 không liên quan đến sự thảm năm sửa. Do đó, lão nạp muốn thỉnh thí chủ trước hết, hãy phóng thích những người vô cạn. Mai Hoa chủ nhân liền nói Đại sư có thể chỉ ra trong số người dự hội tại đây những ai vô can đến thảm sự năm sửa. Giới tham đại sư nói ngay 20 năm trước có một nửa số người ở đây còn chưa thành danh trong giang hồ Do đó những ai từ 40 tuổi trở xuống đều là vô cản Mai Hoa chủ nhân nói Đại sư có đảm bảo rằng tiền nhân của họ cũng vô can tới thảm sự trên hay chẳng? Giới tham đại sư đáp ngay Tuy nói là anh hùng thiên hạ vơi công Mai Hoa môn năm xưa Nhưng Lão Nạp còn nhớ như in, thật ra chỉ có 18 vị mà thôi. Mai Hoa chủ nhân nói Như thế còn chưa đông hay sao? Những người ở đây là tử đệ thân quyến, tương hỗ liên can, cũng phải đến mấy trăm vị. Giới tham đại sư sưỡng sờ, nói ngay Thế ý của công tôn thí chủ có phải là muốn đem thảm tử của lệnh tôn, lệnh đường, di hận tới các nhân vật võ lâm thiên hạ đúng không? Mai Hoa chủ nhân đáp Nếu tại hạ có thể chỉ một lần giết bằng hết những kẻ độc ác, gian trá trong thiên hạ Thì từ đây về sau, võ lâm há chẳng vĩnh viễn thái Bình Hành động như thế sao lại không được đậy Giới tham đại sư thở dài nhẹ nhẹ và nói hey, Nếu cứ theo cách tính toán của công tôn thí chủ Thì kể cả sư đồ của tiền nhân, thân quyến, tạc nhân đều liên can tới cái chết của lãnh tôn lệnh đưởng Vậy phải giết sạch mọi người trong thiên hạ hay sao? Mai Hoa chủ nhân trầm tư một hồi hỏi ngay Ý của đại sư thế nào? Giới tham đại sư đáp Thế chủ mới vài chục tuổi đầu Lão nạp không bàn đến đức độ của thế chủ Nhưng nếu đã luận theo quy cụ võ lầm Thì cũng phải nói cho rõ ràng Quan có đầu, nợ có chủ Không thể liên lụy vô cớ Ý của Lão Nạp là hy vọng thí chủ hãy trước hết đáp ứng Lão Nạp Không thể làm cho những người vô can bị liên lụy vô cớ Mai Hoa chủ nhân nói Tại hạ Minh bạch rồi Nếu tại hạ không đáp ứng Thì Lão Tiền Bối sẽ không kể lại diễn biến của thảm sự đương thời chứ gì Giới tham đại sư nghiêm trang và đáp Nếu Lão Nạp có năng lực cứu mạng nghìn vạn người Tại sao lại không làm Mai Hoa chủ nhân thông thả đưa mắt nhìn quần hào một lượt trầm giọng nói với giới tham đại sư Nề thân phận của lão đại sư tại hạ lại dành cho bọn họ một tiện nghị Trong việc này tại hạ sẽ có phân biệt đối xử với quần hào dự hội những ai có thể phá sắc giới dành tại hạ sẽ để cho họ bình an mà đi Giới tham đại sư nghĩ thầm Nếu một người biết rõ sự sinh tử Mà vẫn không thể phá sắc giới dành Thì có chết cũng dư nguyên cớ Nghĩ vậy Bèn gật đầu và nói Lão nạp tin rằng công tôn thí chủ Nói sao làm vậy Mai hoa chủ nhân nói Mong lão thiền sư an tâm Tại hạ đáp ứng Quyết không hối hận Để lúc nào cần Sẽ thỉnh lão tiền bối nhìn quần hào Mà xác định Giới tham đại sư nói Được rồi, vậy chúng ta cứ thế mà làm. Ngờ một chút, đại sư nói tiếp. Liên can đến thảm sự của Mai Hoa Môn theo ký ức của Lão Nạp thì... Mai Hoa chủ nhân ngắt lời. Tình hình thế nào, Tài Hạ trải qua mấy năm xác mình cũng đã biết quá nữa. Chỉ có một vài điểm quan trọng là chưa rõ. Lão thiền sư không cần tường thuật hết mọi điều. Giới tham đại sư nói. Công tôn thí chủ có điều gì chưa rõ, thỉnh cứ việc hỏi. Lão nạp cứ thực mà nói. Mai Hoa chủ nhân hỏi ngay. Tham dự sự việc ngày ấy, trừ lão thiền sư ra còn có những ảnh. Đại sự chấn động võ Lâm kia xảy ra đã 20 năm trước đây. Chẳng riêng Mai Hoa chủ nhân quan tâm mà hết thảy quần hào đều muốn biết diễn biến sự tình. Nên ai cũng ngưng thần lắng tai nghe. Giới tham đại sư hít một hơi dài, đáp ngay. chờ Lão Nạp ra ba người chủ chốt là Hoàng Sơn Thế Gia, Nhị Đại Động Trụ, Thần Phán Trần Hải và Giã Hạc Thượng Nhân ở Liên Vân Lự. Ba người này đều nổi danh là những bậc đại hiệp đại diện cho lực lượng chính nghĩa. Bất luận Hắc Đạo hay là Bạch Đạo, khi nhắc đến ba vị đó đều phải thốt lên rằng đấy là bậc đại nghĩa hiệp Đại Anh Hùng. Mai Hoa chủ nhân hỏi tiếp chờ ba người chủ chốt đó ra, còn ai nữa không?" Giới Tham Đại sư nói. "Còn có Kim Quang Đại sư của Tông Sơn Thiếu Lâm bổn viện, công học địa chí tử của phái Võ Đang, Độc Kiếm Vương Sương, Nam Cương Nhất Kiếm Hạ Hầu Trường Phượng, Bác Nhạc Phong Diệp Cốc Lý Chính Bà, Ngọc Phật đạo trưởng phái Cô Luận, Thiên Nam Nhị Quái Thốc Long Khang Kiếm, Bạch Phát Long ẩu và Bạch Phát Long nữ." Đại sư kể liền một mạch mười mấy vị, thầy đều là các nhân vật lừng danh một thầy. Quần hào nghe, ai cũng nghĩ thầm. Không biết phô phụ Mai Hoa trưởng môn phạm vào quy củ gì của Giang Hồ, mà lại bị ngần ấy cao thủ Võ Lâm liên thủ hỏi tội. Mai Hoa chủ nhân chợt cắt lời giới tham đại sư. Tiền phụ và tiên mẫu phạm đại húy gì của Võ Lâm mà các cao nhân Võ Lâm lại liên thủ báo kiểu. Sự việc của Mai Hoa môn bị tiêu diệt thảm khốc, giang hồ quả thật lan truyền rất rộng, ai cũng biết, nhưng rất ít người biết tường tận sự tình nhân quả. Câu hỏi của Mai Hoa chủ nhân cũng chính là đã nghi vấn của hết thảy quần hào. Giới tham đại sư đắc ngay. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến thảm sự là mấy bổn di thư của tiên hiền Võ Lẫm, Lãnh Đường và do tính tự tạo nên cục diện thủy hòa bất dung. Lão nạp tuy chính mắt mục kích, Cũng có cảm giác khó phân biệt thực hự Mai Hoa chủ nhân nói Có phải mấy người kia cưỡng bức tiên phụ và tiên mẫu Phải trao cho họ những bồn di thư mà tiên phụ và tiên mẫu tìm được Tiên phụ tiên mẫu không chịu đáp ứng Nên bọn họ nổi giận đúng không Giới tham đại sư nói ngay Chuyển nhân đời thứ hai của Hoàng Sơn Thế Gia Và thần phán Trần Hải là bậc đại anh hùng Hả lại làm những việc trái với đạo lý Mai Hoa chủ nhân nói Vậy thì vì lẽ gì Giới tham thiền sư nói ngay Trong số di thư của tiên hiền Mà lệnh tôn lệnh đường tìm được Có một bộ nói về tà môn võ công cực kỳ ác độc Chuyến ngôn rằng môn võ công đó học Thì cực kỳ dễ dàng giản đơn Nhưng sau khi thành công sẽ trở thành vô địch Có điều là khi luyện tập lại vô cùng tàn khốc phải sát hại hơn 100 người. Trần Đại hiệp và Dạ Hạc thượng nhân kiên quyết đòi Lệnh Tôn Lệnh Đường không được nghịch thiên hành sự, phải bỏ việc luyện tập môn võ công ác độc kia. Nhưng Lệnh Tôn Lệnh Đường cự tuyệt nên mới hình thành cục diện đấu nghịch như vậy. Mai Hoa chủ nhân trầm ngâm một hồi và nói: "Thế mấy bồn di thư kia đã do tiên phụ tiên mẫu tìm được, tất nhiên sẽ có quyền xử lý." Tập luyện hay không tập luyện là việc của tiên phụ tiên mẫu Sao người ngoài lại nhiều chuyện xen vào Giới tham đại sư nói Điều đó cũng không sai Nhưng lệnh tôn và lãnh đường để luyện tập môn võ công ấy Đã bắt về 40 nam nữ đồng tử Bị truyền nhân đời thứ hai của Hoàng Sơn Thế Gia phát giác Hoàng Sơn Thế Gia vốn dòng dõi nghĩa hiệp Biết được việc này há lại bỏ qua Mai Hoa chủ nhân hỏi Trần Hải và Giã Hạ Thượng Nhân có phải cũng vì biết 40 nam nữ đồng tử bị bắt đi mà tìm gặp tiên phụ tiên mẫu đúng không? Giới tham đại sư đáp ngày Trần Hải và Nam Cương nhất kiếm là vì chân bổn thiên long bát kiếm mà tìm lệnh tôn lệnh đường. Độc kiếm vương xương và bạch phát long nữ thì đến đòi lệnh tôn và lệnh đường những bộ di thư kia. Mai Hoa chủ nhân giận dữ nói ngay Những bộ di thư ấy đã do tiên phụ tiên mẫu tìm được Vì lẽ gì Vương Xương và Bạch Phát Long Nữ lại tới đổi Giới tham đại sư đáp ngay Nói ra thì dài Lệnh tôn với độc kiếm Vương Xương Vốn là trốn bằng hữu cực kỳ thân thiết Nơi cất giấu di thư cũng là do hai người cùng phát giác Lệnh tôn vì muốn độc chiếm di thư Đã đẩy Vương Xương xuống vực nhưng mạng của Vương Xương quá lớn May gặp bạch phát lòng nữ trị lành thương thế Việc họ truy tìm lệnh tôn lệnh đường là nên hay không nên Mai Hoa chủ nhân thở dài đáp ngay <cười> Nếu quả thật như vậy thì gia phụ không đúng Giới tham đại sư nói Lệnh tôn và lệnh đường sau khi độc chiếm di thư của tiên hiền Thì dương dương tự đắc Nhưng thầm biết đã trở thành đối địch với anh hùng thiên hạ cho nên hết sức giữ gìn bí mật hành tung. Thiên hạ rộng lớn, muốn tìm được hai người cũng không dễ. Nhưng hai người vì quyết học môn võ công ác độc kia, nên mới bắt mấy chục nam nữ đồng tử, thành thử bị lộ hành tung. Nhưng khi ấy võ công của lãnh tôn và lãnh đường đã tinh tiến rất dài. Hơn nữa, ở nơi ẩn cư, lại mai phục 9 điểm ngầm ngăn trở Mai Hoa chủ nhân quang mắt nhìn giới tham đại sư, lạnh lùng họ ngay. Đại sư là vị cao tăng phổ độ có phải cùng đến đó để kiếm mấy bộ di thư của tiên hiền? Giới tham đại sư đáp ngày Lão nạp và kim quang sư huynh là vị bộ đạt ma dịch cân kinh chân giải mà đến đó Mai Hoa chủ nhân hỏi Đại sư có tham gia cuộc ác chiến với công tiên phụ tiên mẫu hay không? Giới tham đại sư đáp ngay Để vượt qua 9 điểm ngăn trở Lão Nạp có xuất thủ đả thương hai người Nhưng không tham gia cuộc ác chiến Vây công lệnh tôn lệnh được Mai Hoa chủ nhân Thở dài và hỏi hey, Ai xuất thủ trước Giới tham đại sư đáp Ngọc Phất đạo trưởng Phái cô Luân xuất thủ trước Ác đấu với lệnh tôn hơn 30 hiệp Bị lệnh tôn một trường đả thương Được thần phán Trần Hải đưa ra ngoài Rồi trở lại đàm phán với lệnh tôn Hy vọng lãnh tôn từ bỏ thanh kiến Đem bí lục võ công ác độc Mà đốt tại chỗ Và phát thệ không tập luyện nó Phóng thích 40 nam nữ đồng tử Chào đạt ma dịch cân kinh chân giải Cho Trần Hải Và truyền nhân của Hoàng Sơn Thế Gia bảo tồn Thế từ đó về sau Sẽ không tìm phụ phụ hai người nữa Mai hoa chủ nhân hỏi ngay Tiến phụ có đáp ứng hay không? Giới tham đại sư đáp ngay Lệnh tôn chưa lập tức đáp ứng Nhưng xem ra rất có ý ưng chuẩn Bởi vì lệnh tôn tìm được những gần một chục loại di thư Chờ những bản nói về y đạo, dụng độc Còn có 4 năm bản nói về võ công Lại trừ bí kíp chu tâm ma công Và đạt ma dịch cân kinh chân giải của bổn môn ra Còn có hai quyền bí kíp ghi chép về những loại thần công tuyệt truyền Chỉ cần luyện thanh đưa một nửa số đó Cũng đủ ngạo thị võ Lâm trấn nhiếp giang hổ Mai Hoa chủ nhân cười lạnh một tiếng, hỏi ngay. Ha ha ha, tiền phụ tiền mẫu đã có ý ưng chuẩn, tại sao lại còn bị vây công thảm sát? Giới tham đại sư đáp lời. Ôi, điều này phải nói đến luật nhân quả trong kinh pháp của Phật Mộn. Trong lúc lệnh tôn còn đang suy nghĩ chưa quyết, vừa hay độc kiếm vương xương và bạch phát lòng nữ ập đến, vạch tội trạng của lãnh tôn ngay tại chỗ, khiến quần hào... Đã phần nào bình tĩnh lại trở nên phẫn nổ. Lệnh tôn cũng nổi giận cự tuyệt điều kiện của Trần Đại Hiệp. Thế là lại hình thành cục diện đối địch nhau. Mai Hoa chủ nhân hỏi ngay. Mọi người hiện diện tại đó đều tin lời Vương Xương hay sao? Giới tham đại sư đáp. Vương Xương vạch rõ từng chi tiết rành giọt khiến quần hào không thể không tin. huống Hồ, Lệnh tôn lại thẳng thắn thừa nhận. Mai Hoa chủ nhân nói Gia phụ quả là rất anh hồng Giới tham đại sư nói ngay Lệnh Tôn và Vương Xương lại động thủ với nhau Sau 30 hiệp Vương Xương đã lộ rõ thế lạc bại Bạch Phát Long Nữ bèn tuốt kiếm trợ chiến Lệnh đường thấy vậy không chịu để lệnh tôn bị thiệt thòi Cũng mua kiếm đấu với Bạch Phát Long Nữ Kiếm thuật của lệnh đường tuy cao hơn Bạch Phát Long Nữ Nhưng vì trong tay Bạch Phát Long Nữ là ngư trường kiếm cực kỳ sắc bén Nên trong nhất thời lệnh đường khó bề thủ thắng Mai Hoa chủ nhân hỏi ngay Độc kiếm Vương Xương và Bạch Phát Long Nữ hợp lực cũng không thể định nổi tiên phụ tiên mẫu chớ gì Giới tham đại sư đáp Công tôn thí chủ đoán không sai Vương Xương thấy Bạch Phát Long Nữ xuất trận thì tinh thần phấn chấn Lại đấu với lệnh Tôn hơn hai chục hiệp nữa cuối cùng mới bị lạnh T tô đà một tím máu ướt đẫm áo thường thế nghiêm trọng bài phát Long nữ thấy Vương Xương như vậy trong lòng kinh độc bị lạnh đường thừa thế đâm trúng một tím vào tayt tả nếu lạnhnh Tôn và lạnh đường sau khi đà thương hai địch thủ chịur dừng tay thì đã không khiến quần hào phẫn nổ đáng tiếc là lạnh T và lạnh đường lại cố ý giết chết Vương Xương và bài phát Long nữ Nên cùng vung song kiếm đâm xuống đại yếu huyệt của hai người kia Đại sư hít một hơi dài kể tiếp Cở động ấy khiến quần hào tại chỗ phẫn nộ Hoàng Sơn Thế Gia Vương Đông Dương và thần phán Trần Hải cùng xuất thủ Đánh ra hai trượng, trấn khai song kiếm của lệnh tôn và lệnh được Mai Hoa chủ nhân hỏi tiếp Sau đó quần hào tại chỗ nhất loạt xuất thủ công kích tiên phụ tiên mẫu chớ giảy Giới tham đại sư đáp ngay Không Lệnh tôn lệnh đường thấy Hoàng Sơn Thế Gia Vương Đông Dương Và thần phán Trần Hải nhất tề xuất thủ Thì vục hai tay vào bao Lấy hai vốc độc xa tung ra Mai Hoa chủ nhân hỏi ngay Có ai thụ thương hay không Giới tham đại sư đáp Độc xa vừa mới tung ra Tiếng rú xen lẫn với tiếng kêu thét Hoảng hốt vang lên tứ bẻ Quần hào quan chiến không ít người thụ thương bởi độc xạ Hoàng Sơn Thế Gia Vương Đông Dương cũng không tránh kịp Thế là toàn bộ quần hào mới đồng hợp lực với công lệnh tôn và lệnh được Mai Hoa chủ nhân hỏi tiếp Thương thế của Hoàng Sơn Thế Gia Vương Đông Dương nghiêm trọng lắm hay sao? Chỉ thấy tấm mạng che mặt của huyền hoàng giáo chủ rung động một chập Tự hồ nàng trật gặp sự kinh tâm Có điều là quần hào đang chăm chú nhìn Mai Hoa chủ nhân và giới tham đại sư nên chẳng ai để ý tới nả. Giới tham đại sư đáp ngay. Lão nạp nhớ rõ Hoàng Sơn Thế Gia Vương Đại Hiệp tuy thụ thương không nhẹ nhưng nhờ nội công thâm hậu nên vẫn triển khai ác chiến với lệnh tồn. Mai Hoa chủ nhân lại hỏi. Như vậy mà nói kẻ chủ hung sát hại tiên phụ là Hoàng Sơn Thế Gia Vương Đông Dương phải không? Giới tham đại sư đáp Cũng không phải vậy Với công lệnh tôn lệnh đường có tới 14 vị cơ mã Ai đã thương trước Lão nạp không thể biết rõ Chỉ thấy cuối cùng lệnh tôn lệnh đường Bị loạn đao phân thây tại chỗ Mai Hoa chủ nhân hỏi ngay Tại chỗ hiện diện 18 cao thủ Trừ lão thiền sư Ai không xuất thổ Giới tham đại sư đáp ngay Độc kiếm vương xương Và bạch phát Long nữ Mai Hoa chủ nhân nói Hai người ấy đã thụ thương vì kiếm Không thể động thổ Nếu không thì họ cũng chẳng đứng ngoài 18 người trừ hai người ấy và lão thiền sự Còn một người nữa không động thổ lại Giới tham đại sư đáp ngay Bác nhạc phong diệp cốc lý chính bạ Mai Hoa chủ nhân hỏi tiếp Vị ấy vì sao không động thổ Giới tham đại sư đáp Điều này lão nạp không biết rõ Nhưng thiết tưởng không ngoài lý do Hồi trẻ vốn quen biết với lệnh tôn Mà giữ tình bằng hữu Mai Hoa chủ nhân trầm ngâm một hồi Nói rằng Cứ theo lời đại sư Tiên phụ tiên mẫu không có điểm nào là đúng phải không Nhưng lúc đầu đại sư lại nói rằng Những người vây công tiên phụ và tiên mẫu Sau vụ đó đều cảm thấy mình đã làm một việc Hối hận không kịp Vậy là muốn chỉ việc gì Giới tham Đại Sư Đắc Đấy là việc liên quan tới độc kiếm Vương Sương và Bạch Phát Long Nữ Sau khi lệnh tôn lệnh đường thảm tự Độc kiếm Vương Sương và Bạch Phát Long Nữ được cứu chữa bằng linh dược Mà Hoàng Sơn Thế Gia Vương Đông Dương mang theo bên người Đoạn quần hào vào nơi cư trú của lệnh tôn lệnh đường tìm kiếm suốt một đêm Tuy không đào sâu xuống đất ba thước Nhưng lục soát khắp nơi khắp trốn Vẫn không thấy mấy bộ di thư bí kiếp kìa Quần hào do đó quyết định phóng hỏa nơi cư trú của lệnh tôn lệnh đường Dù không tìm thấy các quyển bí kíp Cũng hy vọng sẽ hòa theo chúng đi Mai Hoa chủ nhân nói Sát nhân phóng hỏa, lục lọi cướp bóc Mấy vị tự sưng là người hiệp nghĩa Thật ra tâm địa cũng rất độc ác thội Giới tham đại sư kể tiếp Sau khi đám cháy đã tàn Mọi người tìm lại một lần nữa Rồi mới cáo biệt nhau mà xuống nối Mai Hoa chủ nhân hỏi Thế những vị bị trúng độc xa Chẳng lẽ không bị chết sao Giới tham đại sư đáp ngay Độc xa của phu phụ lệnh tôn Tuy dược lực khá mạnh Nhưng vì Vương Đông Dương có mang theo rất nhiều thần dược Vương Đại Hiệp lại rất tinh thông y lý Cho nên sau khi Vương Đại Hiệp Dốc toàn lực cấp cứu Mấy vị bị trúng độc xa đều được cứu sống. Mai Hoa chủ nhân hỏi ngay. Sự việc liên quan đến Vương Xương và Bạch phát Long Nữ là việc gì? Giới tham đại sư nói. Hai năm sau vụ đó, thần phán Trần Hải tình cờ phát hiện Vương Xương có rất nhiều bí kíp võ cộng. Mai Hoa chủ nhân ngạc nhiên. Lại có chuyện như vậy sao? Giới tham đại sư đáp ngay. Đúng thế đó. Trần Đại Hiệp khi biết như vậy thì quá ư phẫn nộ, liền tìm đến Hoàng Sơn gặp Vương Đông Dương. Hai vị đại hiệp cho rằng Độc Kiếm Vương Xương quá âm hiểm, liền trở lại giang hồ tìm nơi Vương Xương hạ độc. Tin này mau chóng lan truyền trong giang hồ, những vị đã tham gia thảm sự lần trước lại vội vã kéo đến tham gia vụ này. Mai Hoa chủ nhân hỏi tiếp. Cả đại sư nữa chứ? Giới tham đại sư đáp ngay, Lão nà vì bận việc nên ở lại tung sơn thiếu lâm bổn viện Phương trượng trưởng môn bèn chọn vị cao thủ khác cùng Kim Quang Sư Huynh đi tham gia Tìm khắp chân trời góc biển suốt mười mấy tháng trời Mới thấy được phô phụ độc kiếm vương sương mà lục vẫn họ về việc lưu giữ bí kíp Vương sương không chịu được món nợ đó Bèn bố trí một trường sát kiếp Tuy chỉ ngót 3 năm ngắn ngủi Nhưng võ công của phu phụ vương sương đột nhiên tăng vọt gấp mấy lần Xong kiếm liên thủ Giao đấu với các quần hào mấy trăm hiệp mà không lạc bại Đã thế còn đả thương 4 người Làm cho Vương Đông Dương Và Trần Hải nổi lôi đỉnh Dốc toàn lực công kích Phụ phụ Vương Sương Tuy võ công tiến bộ vượt bậc Cũng không định nổi song hiệp Sau 100 chiêu nữa Thì Vương Sương bị trúng một trưởng của Vương Đông Dương Bạch Phát Long Nữ Cũng bị Trần Hải đả thương Thấy hai người ấy khó bề tẩu thoát Giã Hạ Thượng Nhân đột nhiên cùng ngũ độc cung chủ nhân đến giải vây cho họ. Mai Hoa chủ nhân hỏi ngay. dã Hạ Thượng Nhân chẳng phải là một trong số 18 anh hùng đã vây công tiên phụ tiên mẫu hay sao? Giới Tham Đại Sư đáp ngay. Đúng vậy đó, kiếm thuật của Giã Hạ Thượng Nhân tuyệt thế, võ công e rằng không kém Vương Đông Dương và Trần Hải. Có điều là giã hạc đạo trưởng không muốn bôn tàu Giang Hồ mà ẩn cư ở Liên Vân Lự Sau vụ đạo trưởng đánh bại Đông Dương Phương kiếm khách trên sông Trường Giang Thanh danh mới lừng lẫy Giang Hồ và được võ lâm kính nẻ Mai Hoa chủ nhân nói Tại hạ chỉ hỏi sự việc liên quan đến sự tử vong của song thận Không cần biết thanh danh của ai trong Giang Hồ cả đậu Giới tham đại sư đáp Lời tuy như vậy nhưng lão nạp cần nói cho minh bạch mới được Chủ nhân ngũ độc cung mang hàng trăm quái xà cực độc trợ chiến Cộng với kiếm thuật vô song của dã hạc thượng nhân Hai người này bèn để cho phụ phụ Vương Sương thoát vào một sân cốc Rồi chặn ở ngoài cốc khẩu ngăn cản quần hảo Vương Đông Dương và Trần Hải có bốn người trợ thủ Sau hơn 100 hiệp đầu mới buộc hai vị kia thối lui Nhưng phụ phụ Vương Sương đã biến mất tạm Mai Hoa chủ nhân hỏi ngay Vì sao giã hạc thượng nhân cứu giúp phu phụ độc kiếm vương sượng? Giới tham đại sư đáp Sự việc này đương thời khiến cho mọi người rất đối kinh ngạc Giã hạc thượng nhân được người trong giang hồ kính trọng không thua gì vương Đông Dương và Trân Hải Vì cớ gì lại làm như thế không ai nghĩ ra được Kinh qua bao lần xác minh của Trân Hải Mới biết dã hạc thượng nhân và độc kiếm Vương Sương là đồng thân sinh huynh đệ. Mai Hoa chủ nhân lại nói. Thế ra là như vậy sao? Giới tham đại sư tiếp lại. Phụ phụ độc kiếm Vương Sương sau khi đào thoát thì biến mất tâm khỏi giang hồ. Thần phán Trần Hải tìm kiếm 3 năm dòng rã không biết họ tọa lạc nơi đâu mới bỏ hẳn việc tìm kiếm đó. Mai Hoa chủ nhân hỏi tiếp. Các vị đã tìm ở chỗ giã hạc thượng nhân hay không? Giới tham đại sư đáp ngay Trần hài phái người theo dõi yếu đạo dẫn lên Liên Văn Lư suốt 3 năm Vẫn không phát hiện được điều gì khả nghị Mai Hoa chủ nhân hỏi Vì sao không tính sổ với chính giã hạc thượng nhân? Giới tham đại sư đáp ngay Vì giã hạc thượng nhân võ công cao cường, quý danh lừng lẫy Khi chưa tìm được chứng cứ ẩn náu của phô phụ Vương Sương thì không tiện động thủ Mai Hoa chủ nhân nói tiếp. Việc phô phụ Vương Sương thu giữ bí kíp võ công cũng như việc dã hạc thượng nhân cứu giúp họ, các vị dễ dàng bỏ qua như vậy sao? Còn việc tiên phụ tiên mẫu thu giữ bí kíp, các vị lại không chịu nổi. Rõ ràng là e sợ dã hạc thượng nhân. Giới tham đại sư nói ngay. Diễn biến từ nạn của lệnh tôn lệnh đường là như vậy đó Có thể đề sót một vài chi tiết Nhưng đại thể quyết không xài Ngừng một chút Nói tiếp Lão nạp cũng có chỗ chưa rõ Muốn thỉnh vấn công tôn thí chủ đây Mai hoa chủ nhân hỏi Đều gì vậy Giới tham đại sư hỏi ngay Đạt ma dịch cân kinh chân giải Đã bị phụ phụ vương xương lấy đi Tại sao thí chủ lại còn có một bản nữa vậy? Mai Hoa chủ nhân đáp Ai bảo đạt ma dịch cân kinh chân giải Bị phụ phụ vương xương lấy đi Di vật của tiên phụ tiên mẫu Há để cho kẻ khác chiếm đoạt sao? Giới tham đại sư sừng sốt hỏi ngay Nói như vậy thì độc kiếm vương xương Hoàn toàn không phải đã lấy đi di vật của lệnh tôn Lệnh đường hay sao? Mai Hoa chủ nhân đáp Tiền phụ tiên mẫu là những nhân vật trí tuệ siêu Việt Há lại không an bài từ sớm Giới tham đại sư thở dài <cười> Ôi, lại một trường sát kiếp do ngộ nhận Người trong võ lâm quá trọng chữ danh Thường có rất nhiều việc khả dĩ giải thích minh bạch Thì lại chẳng chịu giải thích Chỉ vì một chút hư danh mà nê lụy Có việc mình không làm Nhưng cũng cứ nhận là mình làm Độc kiếm Vương Xương cũng mắc cái bệnh ấy Vương Đông Dương và Trần Hải truy đuổi đi truy đuổi lại mấy lần Vương Xương chẳng chịu nói ra cho rõ lại đi bố trí chuyện căn qua với nhau hình thành nên một thảm kịch như vậy mai hoa chủ nhân nói đại sư thương tiếc cho phu phụ độc kiếm Vương Xương thì phải giới tham đại sư đáp ngay lão nạp thương tiếc cho thế nhân Cảm thán cho những nhân phẩm anh hùng Bị hàm oan không còn dịp giải thích Mai Hoa chủ nhân nói Phổ phổ vương xương chẳng oan uổng chút nào đâu Các vị không giết họ đi Là dành tiện nghi cho họ quá rồi Giới tham đại sư hỏi Công tôn thí chủ nếu không phải vì đang giận mà nói như thế Thì lão nạp muốn được nghe cao luận Mai Hoa chủ nhân nói Sợ tình rất là giản đơn Trước khi tiên phụ phát hiện kho bí kíp, độc kiếm vương xương đã sớm biết chỗ ấy, chọn lấy đi trước một số bộ đem giấu ở một chỗ khác. Cho nên khi tiên phụ cùng đi với y đã phát hiện kho bí kíp, mới bảo y ra canh chừng nghe ngóng bên ngoài. Y có giáp tâm từ trước, nên mới đi ra canh chừng để tiên phụ lấy đi. Giới tham đại sư nói, A-di-đà-phật, thế đạo hiểm ác. Những người xuất gia tu hành như Lão Nạp Không thể nghĩ ra được chuyện đó Mai Hoa chủ nhân tiếp lời Ý biết chắc rằng Gia phụ nhất định sẽ phát giác Việc y lấy mất một số bí kíp Giới tham đại sư gật đầu Công tôn thí chủ trí tuệ siêu việt Tuy chỉ phán đoán Mà câu nào nghe cũng có lý Mai Hoa chủ nhân cười lạnh một tiếng và nói Ha ha ha Ý lòng tham không đáy, đã lấy được trước bí kíp, là còn đòi gia phụ chia phần. Nhưng gia phụ sớm biết dã tâm của Ý, có điều là không muốn nói trắng ra mà thôi. Giới tham đại sư cao mày, hỏi ngay. Điều này làm sao thí chủ biết được? Mai Hoa chủ nhân nói. Tại hạ chỉ phán đoán, chẳng lẽ không đúng hay sao? Giới tham đại sư nói. Được thành thí chủ nói tiếp Mai Hoa chủ nhân nói Việc đó khiến tiên phụ nổi giận Mới đẩy y xuống vực sâu Giới tham đại sư nói Thế là kết oán thành kiều Nếu lệnh tôn biết vương xương không chết Thì đã chẳng đẩy y xuống vực Mai Hoa chủ nhân không đếm xỉa đến giới tham đại sư nữa Nói tiếp Ý không chết là nhờ mạng còn lớn Nhưng lòng tham vô đáy đã lấy cắp được một phần bí kíp võ công còn chưa chịu dừng tay, lại đi đòi lấy thêm. Rồi y bị tiên phụ chém giết, cũng là đáng lắm thôi. Giới tham đại sư nghĩ thầm. Không trách lệnh tôn, chỉ trách vương sượng. Lập luận như thế sao gọi là công tâm cho đậy. Chỉ nghe Mai Hoa chủ nhân nói tiếp. Thảm sự oan uổng của tiên phụ và tiên mẫu đã được tra vấn minh bạch. Vậy phải báo kiều thế nào đây Giới tham đại sư trột dạ hỏi ngay Không biết công tôn thí chủ định báo kiều bằng cách gì Mai Hoa chủ nhân nói Sát nhân thường mạng, vay nợ trả tiền Quý củ ấy đã được duy trì trong võ lâm mấy trăm năm nay Tại hạ muốn trước hết đem giết hết những kẻ đã vây công tiên phụ Sau đó chù di tam tộc bọn chúng Giới tham đại sư vội nói Sát nhân thường mạng cũng bất quá một mạng đền một mạng Có lý gì lại giết mấy trăm người đền mạng cho hai người đây Mai Hoa chủ nhân nói Tiền phụ tiền mẫu chết đi đã 20 năm Chẳng lẽ không thể thu lại một chút lợi tức hay sao Giới tham đại sư nói Bất kể công tôn thí chủ có năng lực làm được như vậy hay không Ta không bàn đến nó Nhưng làm như thế hoàn toàn không hợp đạo lý Mai Hoa chủ nhân nói Do đại sư phụng cáo tỏ tường nội tình Miễn cho khỏi chết Nhưng đại sư mắt thấy tiền phụ tiền mẫu sắp chết Mà không cứu Mắt mở to mà như không nhìn thấy Vậy phải khuét đi cả hai mắt Liệu có quá hà khắc hay chẳng Giới tham đại sư đáp ngay Nếu giết chết lão nạp mà có thể tha cho mọi người Thì lão nạp có thể chết đi cũng không hẳn Mai Hoa chủ nhân nói Trong võ Lâm ân oán phân mình, đại sư đã không xuất thủ, lại có công kẻ rõ sự tình, dĩ nhân tội không đáng chết. Đoạn quay sang phía Hoàng Y Khôi Vĩ Lão Nhân, có hai con quái điều đậu trên vai, hỏi ngay. Đã đến lúc chưa Khôi Vĩ Lão Nhân đáp. Đã. đã qua lâu rồi, nhưng chủ nhân còn đang tra vấn sự tình, Lão Nô không dám ngắt lợi. Mai Hoa chủ nhân nói, đã đến lúc hãy mau động thủ đi. Quan Hào nghe vậy chưa hiểu ra sao, nghĩ thầm. Nếu ngươi phóng độc vào trong trà rượu, bọn ta không hề đụng đến thì độc tố còn tác dụng gì? Chẳng lẽ ngươi định dùng võ công hạ sát từng người bọn ta hay sao? Mấy trăm cao thủ ở đây, chỉ cần hợp lực thì sau vài chiêu ngươi phải bỏ mạng. Chỉ thấy Khôi Vĩ lão nhân chỉ tay lên trời. Hai con quái điểu lập tức vỗ cánh bay lên trên không. Quan Hào ngẩng nhìn theo hai quái điểu bay tít lên không trung, nghĩ thầm, lẽ nào hai con quái điểu này lại có thể làm nên trò trống gì đây? Bỗng nổi lên tiếng tù và bi trắng, đám mấy chục thiếu nữ kia nhất đứng dậy, xếp thành phương trận bảo hộ hai linh vị. Quan Hào vốn mạnh ai làm gì tùy thích, chẳng ai chịu ai. Lúc này nhìn thấy thần thái của Mai Hoa chủ nhân tựa hồ sắp tận diệt quần hào liền cảm thấy mình có chung một cửu nhân là Mai Hoa chủ nhân. Một người cất cao giọng và nói, Mai Hoa chủ nhân đã âm mưu giết hại tất cả chúng ta. Chúng ta hãy kết thành một khối hợp lực đối phó, không để cho hắn giết hại từng người riêng lẻ. Một người khác lên tiếng, tiếc thay ở đây không vị nào có thể thống lãnh tứ phương quần hảo. Một thanh âm sang sàng tiếp lợi. Nếu Trần Đại Hiệp Trần Hải có ở đây thì có thể thống lãnh anh hùng thiên hạ. Bỗng thấy một H. y Đại Hán nhảy lên một chiếc bàn, dơ cao thanh đơn đao và nói. Tại hạ tiến cử, Sâm Tiên Long Thiên Lộc tạm chủ trì đại cục. Sâm Tiên cũng có uy danh như Trần Đại Hiệp, đảm nhiệm việc này có lẽ đương nhiện. Lời Đại Hán chưa dứt, đã có người đáp ngay. Không được, không được. Lòng Thiên Lộc ở lì một chỗ Không hề lai vãng với đồng đạo võ lầm Làm sao có thể chủ trì đại cục cho đậy Một người khác nói to Tại hạ tiến cử giới tham đại sư Thiếu lâm tự mấy trăm năm nay Vẫn được võ Lâm coi như thái sơn Bắc đầu Để đại sư chủ trì đại cục Là thuận lý thành trường Một người cười nhạt và nói Ha ha ha Song phương đối trận là phải miêu hành sách lược Giới tham đại sư tuy là danh môn tránh phái Nhưng đại sư quá thật hà Không quen cơ trá Há có thể lãnh tụ quần hào Ý của tại hạ Tại sao không thỉnh huyền hoàng giáo chủ Là minh chủ đối phó với mai hoa chủ nhận Không khí bỗng trầm lắng Hồi lâu không nghe một âm thanh gì Kỳ thực quần hào thầm suy nghĩ Tính luận về cơ chế Thì huyền hoàng giáo chủ quá xứng đáng Nhưng danh vọng của nàng chưa đủ Lại là nữ nhi Nếu phải tuân lệnh của nàng thì mất hết cả thể diện đấng nam nhi Nhưng luận về tình thế trước mắt thì huyền hoàng giáo chủ lại là minh chủ lý tưởng nhất Tiếng tù và bi tráng lại cất lên, kéo dài bất tuyệt Hạ hầu Cương nói nhỏ với Vương Phi Dương Quần hào không tái cử ai nữa, chắc hẳn trong bụng đều đồng ý tiến cử huyền hoàng giáo chủ Không biết ý Vương Huynh thế nào Vương Phi Dương đáp Tại hạ cho rằng đó là cơ hội duy nhất thôi Ngoài huyền hoàng giáo chủ Chỉ e khó tìm được ai đối kháng nổi với Mai Hoa chủ nhận Hạ Hầu Cương nói Vương Huynh là bậc có danh vọng cao Nếu lên tiếng có thể khiến quần hào ưng thuận Vương Phi Dương cười khổ đáp ngay Chỉ e sau khi tại hạ lên tiếng Quần hào lại tiến cử tại hạ làm minh trộn Hạ Hầu Cương nói Vương Huynh đường đường là chuyên nhân của Hoàng Sơn Thế Gia Sao lại không thể chủ trì đại cục cho đẩy Vương Phi Dương lắc đầu Đáp ngay Tại hạ tự biết tài năng không bằng huyền hoàng giáo chủ Không thể thống lãnh quần hào Vượt qua kiếp nạn này Hạ Hầu Cương nói Vậy thì để tiểu đệ đề xuất chẳng Vương Phi Dương đáp Nếu Hạ Hầu Huynh chịu đề xuất thì hay quá Hạ hầu cương mỉm cười, bốn mình nhảy lên trên mặt bàn, cao giọng và nói. Tổ và thổ lên tứ phía, Mai Hoa chủ nhân đã phát động lực lượng. Chúng ta còn chưa chọn xong người chủ trì đại cục, tất sẽ trở nên hỗn loạn. Tại Hà thấy rằng ngoại trừ huyền hoang giáo trụ, chỉ khó có ai đối kháng nổi với Mai Hoa chủ nhân. Bỗng có tiếng kêu lớn. Xem kìa, phục binh của Mai Hoa chủ nhân đã phát động công thế. Hạ Hậu Cương nhìn xa, thấy tứ bề xuất hiện vô số quái nhân trang phục kỳ lạ. Cứ ba người toàn thân vận đồ đen, tóc dài xóa rượi lại có một quái nhân toàn thân vận đồ màu hồng. Hồng y nhân thì phủ kín vải hồng từ đầu xuống chân, còn hát y nhân thì mặt mày cứng đơ, không một chút sinh khí. Móng tay dài khủng khiếp. Bọn người này xuất hiện khiến khu vực hoang lương thêm âm hiểm rùng rợn. Hạ Hậu Cương cao giọng và nói. Chúng ta chẳng thể như rắn không đầu, chim không cánh Nếu chư vị còn chưa chịu quyết định Chỉ rằng lâm đại kiếp hối cũng chẳng kịp Tử bè xôn xao một hồi rồi cùng nói Được, chúng ta đề cử huyền hoang giáo chủ Quần hào đã cảm thấy chỉ có tài hoa của huyền hoang giáo chủ Mới đủ đối kháng với mai hoa chủ nhân Liền kêu to Huyền hoang giáo chủ, huyền hoang giáo trụ Chợt có mấy tiếng rú thảm thương vọng lại Máu phun thành vòi lên cao Rồi bốn người gục ngã Nguyên mấy người dự hội đứng sát ở vòng ngoài Đã bị đám quái nhân mặc đồ đen Động thủ giết chết tươi Mai hoa chủ nhân bỗng dơ cao tay Khôi vĩ lao nhân liền ngửa mặt Hú một tiếng dài Bọn quái nhân mặc đồ đen đang tiến vào Liền đứng dững lại Lúc này quần hào đã nhất loạt lấy ra binh khí Kết thành thế liên thủ hợp lực Để ngay địch Mai Hoa chủ nhân thông thả nhìn mặt quần hào một lượt và nói Các người tiến cử minh chủ không sai, tại hạ đưa mắt nhìn khắp nơi, chỉ thấy huyền hoàng giáo chủ có thể đấu trí với tại hạ Cục thế rối loạn đã chấm dứt, nhưng chẳng qua chỉ là dây lát trời lặng gió trước cơn báo tố khủng khiếp sắp ập tới mảnh đất hoang vu trầm tênh này Huyền hoàng giáo chủ thông thả, tha thước tiến về phía Mai Hoa chủ nhân Nàng đã được quần hào đồng cử làm minh chủ Uy thế đã khác hẳn lúc trước Quần hào tăm tắp nhường đường Giới tham đại sư thở dài và nói hey, Tội lỗi, tội lỗi Lại một trường đồ sát kinh tâm động phách nữa rồi Huyền hoàng giáo chủ nói Thừa ý quần hào Thực không dám nhận những lời quá khen Các hạ thỉnh chúng tại hạ đến nơi này Hẳn đã có bố trí từ sớm Mai Hoa chủ nhân lạnh lùng đáp ngay Không sai, hôm nay hết thảy khách nhân dự hội Ngoại trừ giới tham đại sư Đừng ai hy vọng sống sót mà ra khỏi chốn này Huyền Hoàng giáo chủ nói Các hạ tuy để cho đại sư sống Nhưng khuét hai mắt đi Thì đại sư có sống cũng khác gì chết đậu Mai Hoa chủ nhân nói ngay Tại hạ tự có cách khiến đại sư bị mồ mà không hận Giáo chủ khỏi cần phí tâm đa sự. Huyền hoàng giáo chủ đỡ mắt nhìn tứ bề quần hào, nói rằng: "Cục diện hôm nay đã thành thế đối địch thủy hỏa, xem chừng không thể có hòa đàm." Mai Hoa chủ nhân cười và nói: "Ha ha ha, đối nghịch, thần cứu bất cộng đại thiên, nếu giáo chủ có thể dùng ba sắc lưỡi thuyết phục tại hạ thì gọi là nằm mơ giữa ban ngày." bỏ ý định hoang tưởng ấy đi thì hơn." Huyền Hoàng Giáo chủ nói. "Dù là quyết tử chiến, cũng nên có một ước pháp mới hay, không rõ ý các hạ thế nào." Mai Hoa chủ nhân nghĩ một chút, hỏi ngay. "Nguyện nghe cao luận." Huyền Hoàng chủ nói. "Nếu bọn giáo chủ đoán không lầm, trong vòng 5 dặm quanh đây, các hạ đã bố trí không để quần hào đào thoát." Mai Hoa chủ nhân đáp: Nếu tại hạ có thể thu nạp giáo chủ làm nô tỳ thì tại hạ sẽ có một trợ thủ tài họa. Huyền Hoàng giáo chủ nói: Đúng thế, lúc này chúng ta đã trở thành oan gia đối đầu, một mất một còn. Mai Hoa chủ nhân nói: Trước khi phân định thắng bại, giáo chủ cũng không tin lời tại hạ, vậy ưa pháp của giáo chủ là thế nào? Hãy mau nói dạ. Huyền Hoàng giáo chủ nói, tình thế này dễ dàng loạn chiến, chỉ bằng lấy 10 trận đấu làm giới hạn mà phân định thắng bại đi. Mai Hoa chủ nhân nói, nếu phí tại hạ thắng, các vị sẽ lần lượt từng người chịu chết, cách này xem ra nhẹ nhàng, được rồi. Huyền Hoàng giáo chủ nói, công tôn huynh đài chỉ biết tính toán một phía, nếu bổn giáo chủ thắng thì sao đậy? Mai Hoa chủ nhân đáp ngày Tại hạ đã tính cả rồi Các vị không có bất cứ cơ hội nào thủ thắng đầu Do đó Tại hạ còn chưa nghĩ đến chuyện mình bị lạc bại Huyền Hoàng giáo chủ nói anh Đại đừng quá tự tin Mai Hoa chủ nhân nói Tại hạ đã khổ công Sắp đặt 4-5 năm này Nếu chưa nắm chắc toàn phân thắng Đã chẳng thành các vị tề tựu ở đây Huyền Hoàng giáo chủ nói Huỳnh Đài dù nắm chắc hoàn toàn phân thắng, nhưng tình thế hôm nay đã khác. Có những vị bao năm nay không xuất hiện trên giang hồ, hôm nay cũng vội tới đây. Chỉ e diễn biến tình thế đã vượt qua ra ngoài dự định của huynh Đài mà thôi. Mai Hoa chủ nhân hỏi ngay. Những vị nào? Huyền Hoàng giáo chủ đáp. huynh Đài mới khoảng 20 tuổi, có nói ra vị tất huynh Đài đã biết. Mai Hoa chủ nhân nói. Có phải giáo chủ muốn nhắc đến thần phán Trần Hải Ha ha E rằng Trần Hải sẽ không bao giờ tái hiện Giang Hổ Lời của Mai Hoa chủ nhân rõ ràng rằng Y chưa biết lúc này Trần Hải đã xuất hiện Huyền Hoàng giáo chủ nói Còn những nhân vật khác Mà danh vọng và võ công cao hơn cả Trần Hải Huynh Đài có biết chẳng Mai Hoa chủ nhân hỏi ngay Có phải thập phương lão nhân ngụy Tái Cưỡng Huyền Hoàng giáo chủ đáp Trừ tang nam tiên Còn có quải tiên vương giật vương đại hiệp Huỳnh Đài đã nghe biết chẳng Mai Hoa chủ nhân đam chiêu nghĩ một hồi Nói ngay Có phải cái lão già lùn Nằm trên lưng con lừa trắng hay không Huyền Hoàng giáo chủ nghĩ thầm Mình đang mong hắn mạ lị như thế Mới khiến vương giật nổi giận Liền lạnh lùng và đáp Vương Đại Hiệp mấy chục năm về trước đã lừng lấy uy danh trong giang hồ Nếu luận về thân phận thì hết thảy mọi người ở đây chỉ thuộc hàng vãn bối của người Huỳnh Đài nói năng bất kính như vậy, không sợ Vương Lão tiền bối trừng phạt hay sao Nguyên Vương giật tính khí cổ quái, ương ngạnh và nóng nảy Người ta nói một đằng, Lão làm ngược lại Huyền Hoàng giáo chủ thầm biết không thể yêu cầu Lão đứng ra đối địch với Mai Hoa chủ nhân Vì Lão sẽ làm ngược lại Cho nên nàng cố ý khích cho mai hoa chủ nhân Chọc giận vương giật Mai hoa chủ nhân cười khẩy và nói Ha ha Cây gã lùn ấy hù dọa được thế nhân Chứ tại hạ không có e sợ Vương phi dương ngó tứ phía Không thấy vương giật xuất hiện Cũng chẳng nghe tiếng hồi đáp của lão Thì nghĩ thầm Vị lão nhân ấy đã bỏ đi rồi chăng Nếu lão còn ở đây quyết chẳng im hơi lặng tiếng Đang nghĩ như thế Đã nghe thanh âm sang sảng vọng lại còn A đầu chết tiệt À A hoàn quỷ ám Dám mạ lị lão nhân ra xạo Quần hào ngơ ngác Chẳng rõ lão đang nhớ móc ai Mai hoa chủ nhân quá to Lão già lùn kia Có to gan thì lại đây ta cõi Chỉ thấy tiếng vó lừa lộp cộp Con bạch mau lư lóc cóc chạy tới Con lừa này linh hoạt dị thường Cứ lách đám đông mà chạy vào trong vòng Lông nó trắng tuyền Mình nhỏ bụng thon Trong thập phần khả ái Lão nhân nằm ngừa trên lưng lửa Vừa vặn bằng chiều dài của nó Mai Hoa chủ nhân đưa mắt nhìn khôi vĩ lão nhân Nói ngay Không cho y tiến vào Khôi vị lão nhân ứng thanh Xài bước về phía vương giật Vương giật thấy lão kia tới gần Vẫn nằm bất động trên lưng lửa Khôi vĩ lão nhân còn cách 5-6 bước Thì dừng lại hỏi ngay Các hạ có phải là oải tiên vương giật không? Vương giật lạnh lùng đáp ngay Ta không nói với người bảo con áo đầu kia lại đậy Khôi vĩ lão nhân ngẩn người ra, nổi giận Hãy nếm thử siêu hồn chỉ lực của ta rồi hắng hạnh Tay tà đột nhiên vung ra, chào tới oải tiên vương giật Còn bạch mau lư bỗng nhảy một bước xa đến 4 năm thước Tránh một chảo của khôi vĩ lão nhân Quần hào tứ phía thầm thán phục. Thì ra con lửa cũng có thân pháp kỳ dị, biết tránh đòn. Khôi vĩ lão nhân sấn tới, giận giữ tung ra bốn trưởng Trường phong ao ao, tiềm lực mãnh liệt, phong tỏa đường thối lui của con lửa. Chỉ thấy vương giật vẫn nằm ngửa bất động trên lưng lửa. Con lửa cũng chẳng buồn né tránh trường lực của khôi vĩ lão nhân mà còn điềm nhân như thường. Quần hào thấy vậy kinh ngạc, nghĩ thầm trượng, lực của lão kia hùng hậu như vậy mà vương giật chưa trả đòn, trẻ em mất hẳn tiên cợt. Khôi vị lão nhân phóng liền bốn năm trượng, nhưng chưa thấy vương giật hoàn thủ thì lấy làm kỳ quái. Bèn từ từ tiến lại gần, giơ tay chụp xuống. Vương giật nằm ngửa trên lưng lừa, trợt quá to. Đã bảo đừng có động tới lão nhân dạ. lão nhân chỉ thấy vương giật vẫy chân tà lên như một ngọn nhuyễn tiền. Bộp một tiếng, Đã bị trúng đòn vào cùi trỏ tay hữu Cánh tay đang trào tới tức thời thỏng xuống Quần hào cả kinh nghĩ thẳm Vương đại hiệp có thể luyện cước đến trình độ như thế Thực khiến người khó tin Chỉ thấy vương giật đã ngồi chém trệ trên lưng lửa Lạnh lùng và nói Gã nô tài kia ta đã bảo ngươi không chịu nghe Mau tránh ra đi Để con a đầu chết tiệt kia lại đây Xem thủ đoạn của lão nhân dạng Quần hào ngạc nhiên, chỉ cảm thấy vương giật ngụ ý nói tới Mai Hoa chủ nhân. Nhưng Mai Hoa chủ nhân danh danh là một nam nhân giả dạng lão nhân dâu dài tới ngực. Vương giật lại cứ mạ lị con A đầu với A Hoàn. Chẳng hiểu là có dụng ý gì đây. Mai Hoa chủ nhân ngẩn mặt nhìn trời, tựa hồ không để ý tới lời của quải tiên vương giật. Khồi vĩ lão nhân bị một cước vào cùi trỏ, tài hữu hoàn toàn vô tác dụng, đành thối lui. Vương giật cười khẩy và nói ha ha con át đầu chết tiệt còn giả bộ đứng ngay ra đó Người khác không nhận ra ngươi, chứ lão nhân ra làm gì lại không biết Mai hoa chủ nhân đang ngẩn mặt lên trời, bỗng quay xuống chằm chập nhìn vương giật hỏi ngay Các hạ nói năng sàm bậy, mà lị ai vậy đậy Vương giật đáp ngay Lão nhân ra mà lị ai, ngươi còn chưa minh bạch hay sao Mai Hoa chủ nhân thong thả bước lại Một quang tué lửa Trong cả mắt như có một lớp bạch khí Trông như sương mồ Nhìn đến vương giặt Thầy lão đột nhiên nhắm mắt Vẻ mặt nghiêm nghị ngồi vững trên lưng lửa Tựa hồ đang vận nội công chuẩn bị đối kháng Với lực đạo từ bên ngoài Mai Hoa chủ nhân từ từ bước tới gần Tay tà rơ ra Chậm rãi chộp xuống vai vương giặt Huyền hoàng giáo chủ đồn ngột quá to Dần tay đệ Đoạn 4 người bay tới phía Mai Hoa chủ nhân Tay tả của Mai Hoa chủ nhân Đang chụp tới vai vương giật Vẫn không đổi hướng Tay hữu phải lại đằng sau Nhắm về phía huyền hoàng giáo chủ Huyền hoàng giáo chủ đang phi tới Lập tức dừng ngay lại Chỉ cảm thấy luồng hàn phong lạnh buốt tràn đến Vội vận khí phóng trưởng Đánh bạt luồng hàn phong Đang tràn đến cận thân Luồng hàn phong tuy bị trường lực quần nàng đánh bạt Nhưng nàng cũng bị đẩy lùi một bước Nghĩ thầm May mà dừng lại kịp thời Nếu không thì nguy giỏi Võ công của Mai Hoa chủ nhân quá lợi hại Tiền công hậu cự Mà lực đạo cương mãnh đến mức ấy sao Lúc ấy bàn tay tả của Mai Hoa chủ nhân Đã chụp tới vai vương giật Khoảnh khắc đó Vương giật chợt mở to mắt Thần quang nhoáng lên Thượng bàn xoay nửa vòng ra phía sau Né tránh tay tả của Mai Hoa chủ nhân Đang chụp tới Còn tay hữu thì thuận theo thế xoay mình Tô một trường vào mạng sườn đối phương Công lực của vương giật đã đạt tới Cảnh giới lô hỏa thuần thanh Nội kinh của trường thế cương mà không mạnh Người ngoài nhìn vào không thấy chút gì Là uy thế Chỉ thấy 5 ngón tay tả của mai hoa Chủ nhân khum khung Nửa co vào nửa rũi thẳng y thối lui hai bước đưa tay quẹt mồ hôi chán y phục của vương giật thì ướt đẫm mồ hôi Còn bạch mau lư khụy hai chân trước Lào đào suýt ngã quỷ Một chiêu sấm xét của hai người vừa rồi Mỗi bên đều có cảm giác vừa kinh qua một kiếp sinh tử Xong quần hào đại bộ phận không nhận ra được điều đó Chỉ thấy con mắt còn lại của lão nhân lưng gồ Đứng sau huyền hoàng giáo chủ Trợt lué lên ánh thần quang Chầm chầm nhìn vào mặt mai hoa chủ nhân và nói Hào võ công, hào bản lĩnh thành giáo chủ lùi lại Để lão phu lãnh giáo y vài triệu